Chương 451, tựa hổ không tốt gặm. Thế nào, người sợ? Người 25-26 tuổi chừng thể trạng cường tráng, ánh mắt bức người, gặp Mạc Linh Phong có chút thất thần, cho là bị khí thế của mình trấn trụ, chọn chân mày nói. Quay đầu, Mạc Linh Phong nói, thử một chút cũng biết. Hắc hắc, chờ bại sao, bại lúc trước, nhớ ký ta lý thiệu tên, uống. Tiếng nói rơi xuống, lý thiệu đột ngột từ mặt đất mọc lên, chân phải như lưu tinh đá vào, nhanh như thiểm điện. Ta nguyệt nhất trảm. Mạc Linh Phong ánh mắt sắc bén, đề khí, hô bụng, chân phải tà tà bước ra một bước, trường đao trong tay xoa mặt đất, chém ra. Cười khúc khích. Màu vàng sáng ánh đao tà trong đất bay lên, tấn công hướng Lý Thiệu Tả Đường. Dạ? Lý Thiệu nhướng mày, chân pháp biến hóa, đổi đá làm quét ngang, quét ra một cái chảy ra bản chân sức lực, đánh nát ánh đao. Tà Nguyệt Tây Phong. Mạc Linh Phong hạ quyết tâm, chuyên tấn công Lý Thiệu Tả Đường, cho nên bất kể Lý Thiệu thối pháp như thế nào biến ảo, hắn cũng bất vi sở động ánh mắt kiên định giống như có thể nhìn thấu lý thiệu bất kỳ sơ hở. Hơn 10 chiêu xuống tới, lý thiệu tiệm cảm không đúng, vốn là thực lực của hắn nếu so với mạc linh phong cao hơn 3 phần, theo lý thuyết nên hắn chiếm thượng phong, đối phương đau khổ chống đỡ, hiện tại hai người cũng là cân sức ngang tài cục diện, hơn nữa theo thời gian đích rời đổi, chân của mình pháp đã bị rất lớn hạn chế. Không cần thối pháp ta cũng có thể đánh bại ngươi. Chân nguyên rốt vào sông trưởng, lý thiệu thân thể quay lại, mên nông trưởng lực thật giống như quay cuồng sóng Bay nhanh lao ra. Đến đây đi. Mạc Linh Phong càng đánh càng hăng, đao pháp thi trở ra, như nước chảy mây trôi, không có có một ti trở ngại, khiến cho đao thế cùng đao ý tăng vọt đến một cái điên phong. Vành long. Lại là hơn 10 chiêu đi qua, hai người tựa Hồ tâm hữu Linh Tê, lẫn nhau tấn công ra cường đại nhất một chiêu, đủ để xé mở núi cao khí lãng để cho bọn họ thân hình trận lui, miệng phun máu tươi. Tốt lắm, trận này tỉ thí coi là ngang tay. Lôi công chúa ngăn trở muốn tái chiến hai người. Ừ, lần này coi như ngươi vận khí tốt. Không có đánh bại Mạc Linh Phong, lý thiệu sắc mặt khó coi, bất quá lôi công chúa gọi rừng, hắn không dám không nể tình. Mạc Linh Phong ánh mắt trầm tĩnh, lần sau tái chiến, ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta. Cứ như vậy, hai người riêng của mình lối ra. Xin lỗi, không có đánh bại hắn. Trở lại chỗ ngồi của mình, Mạc Linh Phong chân nguyên truyền âm cho Diệp Trần, hắn đã đối với Diệp Trần tâm phục khẩu phục. Diệp Trần nói, không sao. Có thể đánh đều sẽ làm cho ta rất kinh ngạc, dù sao ngươi cùng hắn trong lúc vẫn không nhỏ trên lệch không phải là chỉ điểm một chút là có thể chiến bại hắn. Diệp chân đúng là rất kinh ngạc, hắn muốn là muốn cho mạc linh phong thua không khó khăn lắm nhìn, thật không nghĩ đến đối phương ngộ tính đáng sợ như thế, chẳng những đem mình nói cho đồ đạc của hắn quán triệt đi xuống, vẫn vượt xa người thường phát huy, đánh ra của mình đặc sắc, khó trách được gọi là nam chắc vực mới một đời thiên tài đại biểu, cái Diệp Trần một lần kia tiềm long bảng tranh tài sau khi lại một đại Tân tinh Nam chắc vực bắt đầu nhục nhã, hoành lĩnh vực bắt đầu đồng dạng nhục nhã, mặc dù cái khác vực cũng không có cố ý nhằm vào hoành lĩnh vực, hoành lĩnh vực đi tới tuổi trẻ thiên tài cũng bại kết quả, lời nói không khoa trương lời nói, giống như lôi vực phù quang vực cùng với kim sa vực bực này mạnh vực, thực lực kém coi nhất cao thủ trẻ tuổi cũng có thể để hoành lĩnh vực một nửa người thất bại, đây là không thể nghi ngờ đích sự thật. Lãnh nguyện thương, tái tinh phong, các ngươi không hơn chẳng thật sự tốt sao. Cho tới bây giờ, Các người hoành lĩnh vực một cuộc thắng lợi cũng không có. Chỉ điểm giang sơn thai trung tâm, tuyết thiết vực một cái tên là tảo thiết cao thiên nhiên lớn điểm danh đạo họ nói. Ngay vậy, người mặc tháng trường bào màu trắng lãnh nguyệt thương hứa giang chậm rãi đứng lên. Tái tinh phong Cao mày nói, hiện tại tiểu đi tới. Hứa giang nói, trừ đi người ta có hai cái, những người khác đều không an toàn. Cẩn thận một chút. Tái tinh phong biết hứa giang tâm tư, chỉ có đánh bại đối phương, mới có thể để cho hoành lĩnh vực cục diện không đến nổi qua khó nhìn là tốt rồi so sánh với Nam chắc Vực. Chiến đấu bắt đầu, hứa răng được gọi là Lãnh Nguyệt Thương không phải là không có đạo lý, một cây trường thương màu bạc nơi tay, bốn phía thương mang tung hành, Phảng Phất thân ở tại đêm tối trong nước, bên trong tràn đầy tàn nguyệt cái bóng. Tào thiết tu luyện chính là Kim Hệ Chân Nguyên, Kim Hệ Chân Nguyên chẳng những công kích bé nhọn, phòng ngự đồng dạng là một thanh hào thủ, phối hợp thượng võ đạo ý chí, dám chặn lại Lãnh Nguyệt Thương thương thế. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực này, như vậy kế tiếp một thương này, ngươi tuyệt đối ngăn không được. Hứa Giang nhàn nhạt nói: "Tao thiết hắc hắc cười lạnh, ngươi thực lực của ta tương đối, muốn nhất thương đánh bại ta, tuyệt đối không thể nào, phóng ngựa tới đây sao?" "Tốt." Hứa Giang hít sâu một hơi, trường thương màu bạc xoay tròn, thương ảnh lượn vòng, nguyên khí bắt đầu khởi động, hứa Giang trước người phản phất xuất hiện một đạo đáng sợ biển sâu nước xoáy, nước xoáy đem bốn phương tám hướng không khí dính dấp tới đây, theo thương nhanh chóng càng lúc càng nhanh, dính dớp lực càng lúc càng lớn, cùng hứa Giang giao thủ tạo thiết thân thể hơi châm lại lại thân bất do kỷ hướng mũi thương đánh tới. Không tốt, tao thiết quá sợ hãi, chân nguyên bộc phát, ra sức tránh thoát dính vết lực. Đã muộn. Trong không khí xuất hiện một đạo chợt lẽ rồi biến mất thương ngân, tao thiết hộ thể chân nguyên lên tiếng mà phá, bộ ngực y phục bị họa xuất một đường nhỏ cái hở, nếu không phải đối với Hưu Hạ thủ Lưu Tình, một thương này tuyệt đối có thể xuyên thủng trái tim của hắn. Đã tạ. Hứa Giang thu thương mà đứng. Ca Minh, tao thiết cùng Hứa Giang không có gì thâm cừu đại hận, thua thì thua cũng không có gì lớn, huống chi đối phương thương pháp đúng là để hắn rất bội phục. Lãnh Nguyệt Thương hứa giang, ta Hỏa Kiêu đã sớm nghĩ có có ngươi, chúng ta tới luận bản một chút. Hỏa Triệu vực một người lướt đi ra. Hứa rang nhướng mày, người này có thể khó đối phó. Ra sân người là Hỏa Triệu vực xếp hạng trước năm cao thủ, thượng giới Vũ Đạo trà hội từng liên tiếp đánh bại 10 người, cuối cùng bị lôi vực ngự thú công tử Mạc đánh bại, 2 năm không thấy, thực lực của đối phương không thể nào một điểm tiến bộ cũng không có, nhưng không biết đạt đến cái gì trình độ. Xin chỉ giáo. Hứa Giang rũ ra một đóa thương hoa. Hào thuyết. Hỏa Triệu vực nhiều là nê triều, nên triều trung xúc tích bộ đông đảo hư thối vật, những thứ này hư thối vật tích lũy tháng ngày, tạo thành có thể thiêu đốt khí thể, khiến cho Hỏa Triệu vực đông đảo địa phương hàng năm đại hỏa không thôi, cực kỳ cổ quái, mà cuộc sống ở Hỏa Triệu vực võ giả cũng phần lớn là hỏa thuộc tính thể chất, tu luyện hỏa hệ chân nguyên làm ít công to, hỏa kiêu này tu luyện đúng là hỏa hệ chân nguyên. Hùng. Thảm màu xanh biết hỏa mang nổ bắn ra. Hỏa Kiêu thực lực lại muốn so sánh với tàu thiết cao hơn rất nhiều, Diệt Hứa Giang liên tiếp lui về phía sau, trong lúc nhất thời không có biện pháp thi triển ra lúc trước đánh bại tàu thiết một chiều kia. Hỏa Diệu Thiên Hạ. Hỏa Kiêu một quyền trào ra, cùng bạo nóng bỏng quyền kình tốc độ cao đánh sâu vào, tạo thành thành từng mảnh loạn lưu, đem hết sức toàn lực Hứa Giang đánh bay ra ngoài. Hỏa Kiêu thắng, Hỏa Triều vực cao thủ hay là mạnh nhất? Hoành lĩnh vực một trụ cột lớn thất bại, kế tiếp vẫn còn dư lại tái tinh phòng, nếu như ngay cả hắn cũng bại Này giới vũ đạo trà hội, hoành lĩnh vực không thể nghi ngờ bị vây hết sức khó xử vị trí. Nam chắc vực cùng hoành lĩnh vực suy nhược lâu ngày đã lâu, một năm hai năm cũng đừng nghĩ thay đổi cục diện. Hoành lĩnh vực thất bại để mọi người tìm được cùng chung chủ đề, nói nói lại nói tới Nam chắc vực thượng. Hử! Nghiêm sích hỏa đang lúc mọi người kinh ngạc chung đứng lên, xài bước tiêu sái trình diện thượng, hắn muốn cho mọi người đối với Nam chắc vực cách nhìn thay đổi. Nam chắc vực không còn là trước kia Nam chắc vực, chỉ sợ nhân số ít, cũng có thể đánh ra một mảnh thiên Hiện tại tiểu từ hắn bắt đầu. Thương. Đỏ ngầu bảo đao ra khỏi vỏ, nghiêm sích hỏa dơ đao chỉ xéo hỏa tiêu. Ra tay đi. Nga. Hỏa tiêu chân mày cao lại, hỏi, thế nào tư không thánh không có ra sân, khoảng cách thượng giới vũ đạo trà hội đã có 2 năm, hắn sẽ không một điểm tiến bộ cũng không có sao. Nghiêm sích hỏa nói, ta có thể. Tốt lắm, đánh trước bại ngươi, nữa bước ra tư không thánh. Tư không thánh ở trên cao giới vũ đạo trà hội mặc dù không tính cao nhất hàng ngũ. Nhưng cũng là một tốt tay, Hỏa tiêu hai năm trước không có năm chắc, hiện tại đồng dạng không có năm chắc, nhưng đánh bại một cái hạng người vô danh, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Hai người tu luyện đều là hỏa hệ chân nguyên, trong nháy mắt, hai giảm vuông trên đất trống hỏa diễm loạn cuốn, nóng bỏng trung thiên, cực kỳ sự mềm dẻo thượng phẩm bạch ngọc chi cũng bị cháy sạch ra nước, vaành bạch rung động. Hỏa rượu thiên hạ. Hỏa tiêu thi triển ra đánh bại hứa trang một chiêu. Nghiêm Sích Hỏa không lùi không tránh, thân lao xuống. Từ duỗi lên trên vùng ra một đao, một đao kia thật giống như đại địa hé ra, nham tương quay cuồng, sông lên trời hỏa sóng ngưng tụ thành một thanh xích hồng sắc cự đao, chẳng những thoang cái bổ ra quyền kinh, còn đem hỏa kiêu văng tung tóe đi ra ngoài. Tam thập tam đao võng, một đao chiếm hết ưu thế, nghiêm xích hỏa đao thế không ngừng, liên tiếp phát ra 33 đao, nóng bỏng ánh đao răng khắp nơi, kết thành đao võng, hướng phía hỏa tiêu vừa rơi xuống xuống. Cười khúc khích, cười khúc khích, cười khúc khích. Hỏa tiêu ra sức dã đao võng. Mà sao đao vong thượng hỏa sóng triệt tiêu hắn một phần quyền kinh, còn dư lại tới quyền kinh chỉ có phá hủy một ít tấm dao võ, hộ thể chân nguyên đã bị chém vỡ, miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, bại kết quả? Cái gì? Nam chắc vực Nghiêm Sích hỏa thắng? Hỏa Kiêu này nhất định là hỏa triệu vực trước năm cao thủ, không phải là cái gì hạ người vô danh, mà Nghiêm Sích hỏa rõ ràng không phải là Nam chắc vực đệ nhất nhân, lại có thể đánh bại Hỏa Kiêu, phần này nội tình đã vượt qua hoành lĩnh vực, thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Nghiêm sích hỏa thắng lợi để không ít người biết, nam chắc vực tựa hồ không phải là tốt gầm xương, nhân số tuy ít, khi thế một điểm không kém, hơn nữa tới 17 người chung, thượng có hơn phân nửa không có xuất thủ, ai biết bọn họ thực lực đạt đến mức nào. Đánh bại hỏa kiêu, nghiêm sích hỏa lại nên đón 2 gã đối thủ, thực lực cũng không so sánh với hỏa kiêu kém, phía sau một người liền muốn mạnh hơn 3 phần, là vân lan vực cao thủ. Chiến đấu rất gian khổ, cục diện mấy bận biến hóa, cuối cùng nghiêm sích hỏa chống đỡ xuống, thắng liền ba chẳ đem nam chắc vực tăng lên tới một cái không thể coi thường độ cao. Không sai, đáng giá ta xuất thủ. Ra tới là hắc kim vực người, từ chúng trong dân cư biết được, đây là hắc kim vực xếp hạng thứ ba thanh niên cao thủ sử kéo dài, thượng giới từng đánh bại quá tư không thánh, là để tư không thánh lưu lại xỉ nhục người, gặp đi ra, tư không thánh nhãn tình nhất mị, không có nói gì. Nghiêm sích hỏa, ta tới thượng sao. Người mạnh khỏe tốt khôi phục một cái chân nguyên. Lý đạo hiên nhìn ra nghiêm sích hỏa tiêu hao khá lớn Cùng xử kéo dài chiến đấu, khó tránh khỏi có ăn một số thiếu, ra sân thế cho hắn. Nghiêm sích hỏa do dự một chút, nói, ngươi cẩn thận một chút, người này dường như rất nguy hiểm. Ta biết, Lý Đạo Hiên gật đầu. Diệp Trần, ngươi nói Lý Đạo Hiên có thể thắng sao. Mạc Linh phong đối với Diệp Trần kính nể có ra, không khỏi hỏi. Diệp Trần nói, hai người tinh khí thần tương đương, cuối cùng so đấu có thể là ý chí thượng cường thịnh. chương 452, Diệp Trần xuất thủ. Nếu như nói các vực có thể chia làm 3 cấp bậc, còn trẻ như vậy Tuấn Kiệt trong lúc cũng có thể chia làm 3 cấp bậc. Đệ một cái cấp bậc là không có cô động vũ hồn hình thức ban đầu, người thứ 2 cấp bậc là cô động vũ hồn hình thức ban đầu, người thứ 3 cấp bậc là chẳng những cô động vũ hồn hình thức ban đầu, lại còn một hai hạng hắn người không thể với tới ưu thế, tỷ như võ học, tỷ như chân nguyên, tỷ như vũ hồn. Không nghi ngờ chút nào, Lý Đạo Hiên hôm nay đã là người thứ 2 cấp bậc cao thủ, hơn nữa ở thứ 2 cấp bậc chúng cũng không coi là rất yếu thuộc về trung đẳng trình độ, về phần có thể hay không đi lên nói nhắc tới, còn muốn nhìn kế tiếp phát huy. Lý đạo hiên không kém, làm lý đạo hiên đối thủ, sử duyên lại càng không kém. Hắc Kim Vực có lẽ nếu so với phiêu miểu tuyết vực cùng Vân Lan Vực kém hơn một điểm, nhưng là còn kém một chút như vậy điểm, sai một hai người lần. Nói cách khác, ở Hắc Kim Vực xếp hạng thứ ba, đến rồi phiêu miểu tuyết vực cùng Vân Lan Vực, đại khái là thứ tư thứ 5 bộ dạng. Dĩ nhiên, đây không phải là tuyệt đối, cũng sẽ có ngoại lệ tồn tại Dù sao Thiên Tài trưởng thành thật là quỷ dị, hai năm trước xếp hạng đến rồi hai năm sau khi hoàn toàn làm không được đếm, nếu không Vũ Đạo trà hội cần. Gì phải một lần lại một lần cử hành, coi trọng một lần xếp hạng chẳng phải sẽ biết chia ra mạnh yếu. Cũng là coi thường các người nam chắc vực, người đang ở đây nam chắc vực có thể xếp đệ mấy? Sử duyên vũ khí là một cây bàn long côn, bàn long côn rơi tay, khí thế của hắn vô hạn cất cao, thon dài cao ngất thân thể phản phất có thể khởi động thương thiên, một đôi bệ nghệ ánh mắt mắt nhìn xuống Lý Đạo Hiên. Lý Đạo Hiên liếc mắt một cái diệp trần cùng tư không thánh, mỉm cười nói, nhiều nhất trước năm. chương năm, nói đùa gì vậy, người nam chắc vực có nhiều cao thủ như thế sao? Hơn nữa nghe ý của ngươi là, ngươi tự hồ vẹn vẹn có thể xếp đến thứ năm. Sử duyên hơi chầm lại, cười lên ha hả, cho rằng Lý Đạo Hiên là ở biếm đêm mình, ngâng lên nam chắc vực. Có tin hay không là tùy ngươi, bắt đầu đi. Lý Đạo Hiên cũng không phải là một vị biếm đêm mình, nam chắc vực trong mọi người. Hắn tự nhận là không phải là diệp trần cùng tư không thanh đối thủ, trừ đi hai người này, mộ rung khuynh thành cùng thác bạt khổ nhìn qua cũng một bộ sâu không thể chắc bộ dạng, cho nên hắn đem mình đưa về trước năm là thầm tư thuộc lưỡi trôi qua, xa hơn trước một điểm tiểu không nhất định, này sao hắn nói thật ra, người khác nhưng cho là hắn chính ta biếm đê, hắn đường đường một cái kiếm khách, cần gì phải biếm đê. Mình, bất kể ngươi bài đệ mấy, trước đón ta một côn. Một bước bước ra, sử duyên khí thế thành đinh ốc hình dáng că Mang theo cổ khí thế này, Sử Duyên tay phải căng thẳng bàn lòng côn, bằng một chiêu thanh long xuất động đơn giản côn pháp tấn công ra, đinh ốc hình dáng côn mũi nhọn cơ hồ là trong chớp mắt sẽ mặc thấu đến Lý Đạo Hiên trước ngực. Thương! Đối mặt đinh ốc côn mũi nhọn, Lý Đạo Hiên sắc mặt bất động, bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, Hàn Tinh chán phóng, chém vỡ côn mũi nhọn. "Gì? Có vài phần bản lĩnh." Sử Duyên sắc mặt khẽ ngưng trọng một điểm, hắn một chiêu này chỉ dùng để tới thử dò Lý Đạo Hiên. Mặc dù là thử dò xét, lực đạo một chút cũng không thấp, vốn tưởng rằng Lý Đạo Hiên ứng phó cần muốn tiêu phí một điểm khí lực, không nghĩ tới dễ dàng như thế đã bị phá. Người cũng đón ta một kiếm. Chém vỡ côn mũi nhọn, Lý Đạo Hiên cổ tay phải thuận thế run lên, lục đạo sắc bén kiếm quang đột thứ đi ra ngoài, theo một kiếm này ra, không khí tĩnh, kiếm quang cực nhanh bay chém, ngoại giới thanh âm cùng kiếm quang đột thứ thanh âm hoàn toàn biến mất, vô thanh vô tức. Lợi hại, lại nhìn trong nhầm. 6 giờ hàn quang ở sử duyên trước người trấn phỏng. Sử Duyên thân bất do kỷ lui về phía sau ba bước, mới vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng thần tốc, bàn lòng côn phòng thủ kịp, này 6 đạo kiếm quang hoàn toàn có thể phá vỡ hắn hộ thể chân nguyên, cho hắn bị thương nặng, này nhớ kiếm chiêu thật sự thật là quỷ dị. Vô Thanh Nhất Kiếm. Diệp Trần nhận ra chiêu này danh đường, ban đầu Tiềm Long bảng tranh tài thượng, Lý đạo hiên từng bằng Vô Thanh Nhất Kiếm đại xuất danh tiếng, mặc dù như cũ bại bởi Diệp Trần, Tư Không Thánh cùng với Nghiêm Sích Hỏa, nhưng không người nào dám coi thường Vô Nhất Kiếm, lúc cách hơn 4 năm Vô thanh sát chiêu lần nữa xuất hiện, nhưng cùng ban đầu so sánh với, hiện tại vô thanh sát chiêu bi lực bạo tăng 6 gốc, dùng không tiếng động 6 kiếm hơn chuẩn xác Một kiếm một côn, hai người càng đấu lực lượng ngang nhau, bất phân thắng phụ. Phía trước cái kia nghiêm sích hỏa là đao khách, cái này lý đạo hiên là kiếm khách, nam chắc vực đến lúc nào xuất hiện lợi hại như thế đao khách cùng kiếm khách. Bằng hai người này thực lực, đến chúng ta lôi vực cũng có thể bài đến trước 10 năm, nếu cái kia tư không thánh so sánh với hai người này còn mạnh hơn. Nam chắc vực đem có thể thoát khỏi cái danh vực yếu. Không bài trừ tình huống như thế, hai người mới là nam chắc tặc mạnh nhất người. Có thể có. Không có nghe được mọi người nghị luận, lý đạo hiên toàn bộ tâm tư đều ở sự duyên trên người, đối phương chiến lực thật sự quá mạnh mẽ, thượng giới vũ đạo trà hội thượng, hắn có thể đánh bại tư không thánh cũng không phải là vật khí, đúng là có phần này thực lực của mình sát chiêu đã dùng là không sai biệt lắm, nhưng không có làm cho đối phương bị thượng một điểm thương, thì ngược lại mình. Bả vai vị trí bị bản lòng côn hung hăng đâm một chút, càng ngày càng đau. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống, phải tốc chiến tốc thắng. Bả vai thương thế lúc đến nhắc nhở Lý Đạo Hiên, tha được càng lâu, thắng lợi càng xa vời, sự duyên cường đại, vượt xa nghiêm xích hỏa cùng bản thân của hắn tưởng tượng. May là ta bị Lý Đạo Hiên đổi lại xuống, bằng không trăm chiêu bên trong, thất bại. Nghiêm xích hỏa lòng vẫn còn sợ hãi, không phải là hắn e ngại sự duyên, chẳng qua là lúc trước hắn đã chiến quá ba chàng, ba chàng đối thủ cũng không đơn giản khiến cho hắn tiêu hao khá lớn, bằng không viên mãn trạng thái đi kịch chiến sử duyên, trăm chiêu bên trong thất bại đã là rất thích xem ý nghĩ, trên thực tế, nghiêm sích hỏa ngay cả 50 chiêu cũng không nắm chắc ngăn cản. Đạo là vô tình nhưng có tình. Áo bào phất phối, lý đạo hiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng sử duyên tấn công ra trí mạng một kiếm, một kiếm này là vô tình kiếm pháp cuối cùng nhất thức, quy lực có thể so với ba thành hỏa hầu cấp thấp áo nghĩa võ học, trong đó tinh diệu huyền ảo, lại càng vượt xa cái khác kiếm pháp Cánh tay ra thịt phun trường, sử duyên sửa thành hai tay cầm côn, bàn lòng côn bay múa xoay tròn, ở trước người bày một tầng có một tầng côn màn, không ngừng trừ khử lý đạo hiên phát ra bén nhọn kiếm khí. Cho ta thoái. Đợi lý đạo hiên kiếm thế đã hết, sử duyên quát lên một tiếng lớn, côn thế phóng đại, phấn thoái sở hữu kiếm khí, cũng hướng phía lý đạo hiên tấn công ra một côn. Phúc. Một ngụm máu tươi trách ra, lý đạo hiên bay vụt đi ra ngoài. Nhưng ở lý đạo hiên bay vụt đồng thời Một đóa hoa mai đột nhiên ở sử duyên trước người chán phóng, khắc ở trên lồng ngực của hắn, mềm nhẹ hữu tình. Khu hoa mai vừa rơi xuống, sử duyên ho ra đại lượng máu tươi, hoa mai xuất hiện thời điểm, hắn tự nói với mình, đóa hoa này hoa mai có cổ quái, không thể khinh thường, chẳng qua là lúc này, lý trí cùng tiềm thức tựa hồ sinh ra một điểm khác nhau, dẫn đến phản ứng tốc độ chậm một điểm, bị hoa mai thừa dịp hư mà vào. Thì ra là đây chính là đạo là vô tình nhưng có tình. Sử duyên chợt hiểu ra, Này một cái kiếm chiêu cùng bình thường kiếm chiêu bất đồng, vô tình trung ẩn chứa hữu tình, mà điểm này chuyện, vừa vặn là trí mạng nhất sắc cơ, so sánh với vô tình hơn muốn đáng sợ, âm cực sinh dương, điện cực dương sinh âm, ở vô tình trung, hữu tình đáng sợ nhất, phản chi cũng thế. Hai người bị thương cũng không nhẹ, không thể làm gì khác hơn là bằng ngang tay làm kết cục. Thác bạn khổ khen, mấy năm không thấy, mọi người tiến bộ cũng rất lớn, ta còn tưởng rằng chỉ có ta chịu đựng địa ngục tu luyện. Diệp Chân nói, nếu không Ngươi cũng đi tới tỉ thí một cuộc. Hắc hắc, cùng những người này tỉ thí coi ý gì, ít nhất phải một cái thế lực ngang nhau đích mưu đối thủ, Diệp Trần, ngươi sao? Ta, thời cơ tới tiểu thượng. Diệp Trần cũng không có áp trục ra sân tâm tư, lúc đến đến rồi, chỉ sợ đối thủ kém một điểm, hắn cũng sẽ ra sân ý tư ý tứ, nhất định cho nam chắc vực tăng điểm quan thải. Lý đạo hiên bằng nhau sử duyên kết cục chỉ sợ là rất nhiều người không nghĩ tới. Sử duyên nữa nói như thế nào đều là hác kim vực xếp hạng thứ 3 thanh niên cao thủ, bắt được cả nam phương vực đàn cũng có thể bài trước 50 thậm chí tiền ta 10 mà nam Trắc vực là địa phương nào, thượng giới vũ đạo trà hội, vẹn vẹn có một người tư không thánh thăm ra, này giới nhân số là nhiều 16 gốc, có thể ở trong mắt mọi người, như cũng là kế cuối tồn tại, hiện tại những thứ này kế cuối lại có bán. Ngừa khuyên hướng, sao để cho bọn họ không sợ hãi? Nam chắc vực không giống với lúc trước, tốt nhất không nên xem thường. La a. Nam chắc vực nếu so với Hoành lĩnh vực mạnh gấp mấy lần, không thể nói nhập là một. Bóng đêm dần dần tấm màn rơi xuống, cả cẩm tú viên giống như ban ngày giống nhau đèn dầu sáng rỡ, trên căn bản mỗi cách thập bộ, tiểu sẽ xuất hiện một cây ánh mắt tinh trụ, ánh mắt tinh trụ cao gần 3 thước, tản mát ra nhu hòa cũng không trói mắt bạch quang, khiến cho vũ đạo trà hội có thể ở quang minh trung tiếp tục cử hành. Oen. Máu tươi phun tung tóe. Hoành lĩnh vực cuối cùng một cây cây trụ tái tinh phong xuống, không phải là hạng kém mà là đối thủ quá mạnh mẽ. Đến tận đây, hoành lĩnh vực một số gần như toàn bộ rủn chết hết, còn dư lại tới mấy người tiểu con tôm căn bản lật thông minh cái gì song lớn, chẳng lẽ bọn họ còn có thể so sánh với lãnh nguyệt thương cùng tái tinh phong mạnh. Hoành lĩnh vực là lúc nhớ kỹ lần này xỉ nụ. Lãnh nguyệt thương hứa giang thống khổ nhắm mắt lại, di vãng, cũng có một người nam chắc vực kế cuối, hoành lĩnh vực lại muốn so sánh với nam chắc vực mạnh hơn một điểm. Điều này làm cho rất nhiều người lựa chọn tính mù lừa mình dối người hôm nay Nam chắc vực quyết trí tự cường, vứt bỏ kém vực cái mũ, mà hoành lĩnh vực vẫn còn đau khổ dãy rua. Lúc này, mà ngay cả lôi công chúa, thiên thư công tử cũng lắp đầu, hoành lĩnh vực quá yếu, trừ lãnh nguyệt thương cùng tái tinh phong có thể đưa về thứ hai cấp bậc cao thủ, những người khác đều là đệ nhất cấp bậc, hơn nữa còn không phải là đệ nhất cấp bậc trung tương đối mạnh. Xin lỗi, ta nghĩ cáo tử. Một gã hoành lĩnh vực thanh niên đứng lên, hướng lôi công chúa ôm quyền. Lôi công chúa ánh mắt như điện nói Điểm này áp lực cũng chịu không được, ngày sau khó thành châu náu cách không rời đi một mình ngươi làm chủ, ta sẽ không ngăn ngươi. Vừa mới thua trận tỷ thí tái tinh phong trầm giọng nói, tòa hạ, không nên nữa ném hoành lĩnh bực mặt, chúng ta cũng nữa đâu bất khởi. Nghe vậy, thanh niên xấu hổ tòa hạ. Đánh bại tái tinh phong chính là Vân Lan Bực một đời tuổi trẻ đệ tam cao thủ Vương Lâm, gần với sích thủy tiểu chân nhân cùng đoạn lang vân, bất quá đó là hai năm trước xếp hạ, 2 năm sau khi... Hắn không cho là mình thất bại cho sích Thủy Tiểu chân Nhân cùng đoạn Lăng Vân. Đoạn đi hoành lĩnh vực cuối cùng hy vọng, Vương Lâm đột nhiên đem chủ ý đánh tới Nam Chắc Vực thượng, nghiêm sích hỏa tiêu hao có chút khổng lồ, có nên không xuất thủ, Lý Đạo Hiên cùng Sử Duyên đánh một trận, bị kinh mạch, đồng dạng sẽ không xuất thủ, hắn cũng muốn nhìn, Nam Chắc Vực còn nữa những cao thủ. Trên mặt lộ ra nụ cười, Vương Lâm ngón tay Nam Chắc Vực phương hướng, không biết Nam Chắc Vực có thể có người dám tiếp thu khiêu chiến của ta. Hắc hắc, người này hoàng chân dám nói. Thác bạt khổ liếm liếm môi. Lát đầu, Diệp Trần gia nhân ý bề ngoài đứng lên, đi tới hoạt động hoạt động gân cốt cũng tốt. Không thể nào. Người thật sự đi tới. Thác bạt khổ trừng tử trận mắt con người. Diệp Trần cười nói, có gì không thể, vũ đạo trà hội không nên làm nghiêm túc như vậy, dễ dàng một điểm là tốt rồi. Không chỉ thác bạt khổ kinh ngạc, biết Diệp Trần mọi người kinh ngạc, có nam chắc vực mọi người, có phiêu tuyết điện phượng yên nhu cùng lăng hàng dạng. chương 453, Diệp Trần xuất thủ. 2 Bá. Không để ý tới mọi người kinh ngạc, Diệp Trần mùi chân nhẹ nhẹ điểm xuống mặt đất, giống như một đóa hư vô mở mịt làm vân lướt đi, trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Lâm đối diện. Để ta làm đối thủ của ngươi. Vương Lâm cẩn thận đánh giá một cái Diệp Trần, đối phương khí chất không thể nghi ngờ rất phiêu giật, nang hông bảo kiếm cũng nói cho hắn biết, người này là một cái kiếm khách. Khó có thể các người nam chắc vực có hai gã vượt qua nhất lưu kiếm khách. Vương Lâm cười cười, đối với Diệp Trần nói, có cái gì tuyệt kỹ, cũng khiến ra đi Diệp chân cười nhạn, cũng không nói nhảm, tay phải nhẹ nhàng đụng một cái chuôi kiếm, rút kiếm, xuất kiếm, thu kiếm, ba cái động tác cơ hồ nhu làm một thể, nhanh hơn điện quang hỏa thạch. Lên keng. Hình bán nguyệt kiếm khí đột ngột chém chúng Vương Lâm cưng nổ ra hồ gia đao trên người, chói mắt ánh lửa bay xéo dựng lên, tựa như cái móc liêm. Vương Lâm thân hồi thể hiện lên cong, hai chân trai nhu hồi chấm mặt, chân hồi đi ra ngoài hơn trăm thức xa, trên mặt nét mặt đầu tiên là kinh ngạc, toàn tức chợt hiểu ra, cuối cùng ngừng trọng lấy khí ngự kiếm thượng đoạn. Lôi công chúa Chu hồi thần hé mở, chấm rãi nhà ra mấy chữ. Bát kiếm xuất kiếm có 3 cái cảnh giới, cửa thứ nhất bang giới là lấy thân ngự kiếm, người thứ hai cảnh giới là lấy khí ngự kiếm, người thứ ba cảnh giới là lấy ý ngự kiếm, có thể đạt tới người thứ hai cảnh giới coi như là gia tô cao thủ, nhưng thứ hai cảnh giới cũng chia hạ trung thượng 3 đoạn, hạ đoạn người chẳng qua là bước đầu nắm giữ, cũng không thành thạo, trung đoạn người đã đạt tới thuận buồm xuôi gió tình cảnh, không, có có bất kỳ thất vọng Thượng đoạn người hơn kinh khủng, kiếm chính là khí, khí chính là kiếm, khí kiếm hợp nhất, theo hồi tâm hồi sở hồi muốn Diệp Trần kiếm vừa ra sao, tiểu nói cho mọi người, kiếm của hắn, không có ở đây lý đạo hiên phía dưới, còn muốn ở trên của hắn. Quả thực vô ép tin tưởng, nam chắc vực còn có một vượt qua nhất lưu kiếm khách, không, không đúng, cái này so sánh với lúc trước cái kia lợi hại hơn, vừa lên tới tiểu thể hiện ra làm khách bé nhọn, vương lâm nếu như không phải là vận khí tốt. Một kiếm này là có thể để hắn trọng thương. Đối với Vương Lâm nếu là bẩy lớn một chút, không rút đao, mới vừa rồi kia nhớ kiếm khí cũng sẽ không bị đúng dịp chặt lại. Phản phất nước sôi giống nhau, mọi người thoáng cái thần nói ra. Thật là đúng dịp sao? Vương Lâm mơ hồ cảm thấy, đối phương tựa hồ biết hắn muốn rút đao, bằng không cũng thật trùng hợp, ngay cả chính hắn cũng nửa tin nửa ngờ. Không thể khinh thường. Vương Lâm thần sắc vô cùng ngưng trọng hắn đã đem dịp trần trở thành lớn nhất kinh địch, không ra hoàn toàn khí lực, rất có thể thất bại phất. Từng bước đi trở về tại chỗ, Vương Lâm trên người đao thế càng ngày càng thịnh, làm một bước cuối cùng bước ra, đao thế giống như giả hồi dược, hung mánh bảo vỡ ra mà trong tay của hắn đao thoang cái huy vũ ra, bắn ra ra hơn mấy trăm ngàn đạo đao mũi nhọn, mỗi một đạo đao mũi nhọn cũng nhanh như thiểm điện, tấn như buôn lôi, phong mau khóa lại Diệp Trần bất kỳ trốn tránh lộ tuyến. Vương Lâm đem Diệp Trần trở thành lớn nhất kình địch cho nên vừa ra tay chính là S.H. Triều. Đối mặt này nhớ kinh khủng toàn bộ phạm vi hồi công kích Diệp trần thần sắc không thay đổi, tay phải vượt qua dơ thanh liên kiếm, từ tả hướng hữu quét ngang một vòng, nhất thời, chi chít kiếm khi lan đến lên ra, không ngừng chém vỡ tấn công tới được đao mũi nhọn, khiến cho nửa bước khó khăn vào. Nhưng đang ở đỉnh đài trung đang xem cuộc chiến mọi người tiểu phải bận rộn, đáp bởi vì đao mũi nhọn cùng kiếm khí lận đấu đá, chế hồi làm ra thanh thế sự đả kích không nhỏ ba, một đạo sóng sung kích vẫn không coi vào đâu, một đạo lại một đạo sóng xung kích phóng xả ra. Không ra tay ngăn cách lời nói sở hữu đỉnh đài cũng phải bị suy bay suy tán, chỉ điểm Giang Sơn Thai phủ cận hoàn cảnh cũng muốn gặp phải phá hồi phá hư. Mọi người ở đây ngăn cách rừng sóng xung kích lúc, Vương Lâm lần nữa phát động công kích, chỉ thấy cả người hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên hai tay nắm ở trường đao, một đao nương theo lấy lạc thế hung manh chém xuống thật giống như muốn đem cả tòa chỉ điểm Giang Sơn Thai cho phép toái, chém đứt. Vong Long. Chỉ điểm Giang Sơn Thai mỉm cười nói sáng ngời, thượng phẩm bạch ngọc chi hóa thành mảnh vụn bay loạn hết sức. Trương Dương cuồng hồi bảo đao mũi nhọn một quẻ ra, tình hướng Diệp Trần thân hồi thể. Dạ, tốt bá đạo đao chiêu. Diệp Trần tự nhiên nhìn ra này một đao bất phàm, đao mũi nhọn trùng xúc tích hán hỏa diễm xoay tròn cùng phanh hồi si eo lực lượng, mỗi lần bị tình trùng, cường thịnh trở lại hộ thể chân nguyên cũng đỡ không nổi, tất nhiên sẽ bị bầm hồi vỡ ra, trừ khử, mà người ở bên trong tự nhiên cũng muốn bị chém thành trọng thương. Hóa ảnh đao. Diệp Trần đã thật lâu không có vận dụng quá phân thân hóa ảnh khinh công, không phải là cửa này khinh công quá hạ. Thật sự là vận dụng khinh công cơ hội quá ít, hơn nữa chính là bởi vì thời gian dài bất động dùng khinh công. Diệp Trần ngược lại đi ra khỏi khinh công bộ sách võ thuật, không bị khinh công bản thân sở chói buộc, mắt thấy đao mũi nhọn tỉn trống đỡ tới đây. Diệp Trần thân ảnh run lên, vô số đạo bóng đen tứ tán phóng xạ trong đó có không ít bóng đen lẫn đụng vào cùng nhau, dẫn đến tốc độ nhanh hơn, tha cách đao mũi nhọn công kích phạm. Về, tạp sát, Diệp Trần ban đầu đứng yên vị trí bị sẻng ra một mảnh khổng lồ mả Hố nông dưới đấy là cực kỳ kiên hồi cưng, rắn, có phân giải lôi điện cùng hóa giải chân nguyên lực đánh vào lôi văn thiết, chính là có lôi văn thiết, lôi công chúa mới dám đem vũ đạo trà hội cử hành địa điểm định ở chỉ điểm giang sân thai. Đao mùi nhọn một kích không trúng, vương lâm sinh lòng di nở gờ kính sợ, vội vàng một cái triệt thoái phía sau bước ngảy ra. Đáng tiếc hắn cuối cùng chậm một điểm, thanh sát kiếm quang tỷ số trước một bước chém ra hắn hộ thể chân nguyên, khi hắn nhảy tới nửa đường dễ dàng văng tung Hắn Ra tay tự nhiên là vừa mới hiện ra thân hình Diệp Trần. Đà tạ. Diệp Trần đem thanh liên kiếm lau hồi vào vỏ kiếm. Mong rằng cho biết tên họ. Vương Lâm thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Trần, do hỏi. Diệp Trần. Diệp Trần, ta nhớ lấy, ngươi là ta gặp được trẻ tuổi kiếm khách trong mạnh nhất ba người một trong. Vương Lâm ôm quyền trở lại chỗ ngồi của mình. Thắng hạ Vương Lâm, Diệp Trần thanh danh lần đầu tiên bị mọi người tại đây biết rõ, mà Nam chắc vực cũng bởi vì hắn càng phát ra chói mắt có bay lên đến thứ hai cấp bậc huynh hướng. Mọi người vốn tưởng rằng, Vân Lan vực xếp hạng thứ 3 Vương Lâm thua trận tỷ thí sau khi, xếp hạng thứ 2 Đoạn Lăng Vân xảy ra chàng, ai biết người này bất vi sở động, tự hồ không có ý định chống lại Diệp Trần, mà Xích Thủy tiểu chân nhân gặp Đoạn Lăng Vân như thế, cũng không nên trực tiếp kết quả đối phó Diệp Trần, khẽ cau mày. Kim Sa vực Ngô Phi Hàn lĩnh giáo cao chiêu. Ngô Phi Hàn là Kim Sa vực xếp hạng thứ 4 cao thủ trẻ tuổi, có thể ở Tam Đại mạnh vực một trong Kim Sa vực bài đến thứ 4. Này thực lực so sánh với vân lan vực thứ ba lại muốn lợi hại không ít, thứ hai đoạn lang vân cũng không thấy được so với hắn mạnh, hắn vừa ra chẳng, liền mang theo kinh người sóng nhiệt tấn công hướng Diệp Trần, chói mắt quang mang không ngừng phanh hồi bắn mau đi ra. Đối mặt phô thiên cái địa sĩ hồi nhiệt trưởng lực, Diệp Trần chỉ ra rồi một kiếm, một kiếm ấm ra, đầy trời sóng nhiệt tức bị hẹo, nô phi hàn một mảnh treo áo bị cắt đều. Lục dương hóa nhất, nô phi hàn tâm thần căng thẳng, nhất thức hở chiêu tiềm thức tấn công đi ra Lúc đạo tiểu thái dương bản trưởng lực lăng không hóa thành một đạo trói mắt cự trưởng, cũng kích phát ra một tầng hoàng kim sắc vâng sáng, vầng sáng chấn động, kim sắc khí ba tứ tán phóng xạ, bề mặt quả đất thượng phẩm bạch ngọc chi bắt đầu hòa tan, Hạo Hạo đang đáng phách về phía cách đó không xa Diệp Trần. Thiên lôi thiết. Xí hồi nóng hoàng kim cự trưởng nhìn qua kiên hồi không hồi có thể hồi tồi, nhưng Diệp Trần thiên lôi thiết ngay cả trung phẩm bảo khí cũng có thể cắt toái, chớ đừng nói chi là chân nguyên cấu tạo cự trưởng. Cười khúc khích cự trưởng năm ngón tay đủ bay, lại bị một kiếm gọt đoạn. Cái gì? Ngô Phi Hàn hết sức kinh ngạc, lần nữa đánh ra một trưởng. Phục! Trường lực lần nữa bị cắt toái, Diệp Trần cầm trong tay lôi chà kiếm, mấy người lóe ra đi tới Ngô Phi Hàn trước người, một kiếm gọt tới. Ngô Phi Hàn vội vàng ở xung quanh người bảy một tầng dày hộ thể chân nguyên, tầng này hộ thể chân nguyên là do hỏa hệ chân nguyên áp xúc mà thành, ngoại vật vừa đụng, cũng sẽ trên chăn bảo hồi dạ lực đạo cho đánh văng ra, khó có thể tới gần. Hắn tự tin có thể ngăn cản Diệp Trần công kích. Chẳng qua là hắn xem thường Thiên Lôi Thiết Kiếm nhanh chóng cùng sắc bén, độ cao áp xúc hộ thể chân nguyên thật giống như đỏ bừng thủy tinh, bị chém ra một cái đen nhánh vết rách. Ta thua. Lô Phi Hàn sâu ít một hơi, hơi rung động. Theo Lô Phi Hàn nhận thua, các vực nóng bỏng nghị luận. Sách sách, lợi hại, hắn đã liên tiếp đánh bại hai đại cao thủ trẻ tuổi, đây đối với nam chắc vực mà nói, thật đúng là rất giỏi thành tựu. Vương Lâm cùng Hàn cũng không phải là người yếu. Một cái xếp hạng vân lan vực thứ ba, một cái xếp hạng kim sa vực thứ tư, đã thuộc về thứ hai cấp bậc cao đẳng trình độ. Thật lòng làm không hiểu nam chắc vực, thượng giới vũ đạo trà hội chỉ một người, này giới thoáng cái toát ra 17 cá, 17 cá nhân trung, nghiêm sích hỏa, lý đạo hiên cùng với diệp trần cũng rất lợi hại, chẳng lẽ hai năm hồi trước bọn họ rất yếu? Không thể nào. Hai năm thời gian tiến bộ nhanh như vậy. Vân lan vực phương trận, xích thủy tiểu chân nhân chân nguyên truyền âm cho đoạn Lăng vân, làm sao ngươi không đi khiêu chiến hắn "Ta tại sao phải đi?" Đoạn Lăng Vân hỏi ngược lại. "Hử, ngươi không phải là sợ hãi hắn sao?" Xích Thủy tiểu chân nhân cười lạnh một tiếng. "Chuyện của ta không mượn ngươi xen vào, về phần khiêu chiến hắn, một mình ngươi đi." Đoạn Lăng Vân biết do ngạo mạn đuổi còn không bảo hồi lộ thật mao thực thực lực, hắn cũng không phải là sai hồi tử, biết rõ thất bại vì sao còn muốn đi tới, về phần Tích Thủy tiểu chân nhân sẽ làm cho hắn đi tới đụng vấp phải chắc trở sao? Tích Thủy tiểu chân nhân cũng không biết Đoạn Lăng Vân từng thảm bại ở Diệp Trần trên tay. Thậm chí ngay cả Quỷ Nguyệt Linh Giả cũng không có thể lại sao Diệp Trần. Vân Lan Bực Vương Xích đến đây lãnh giáo. Người mặc hồng bào Xích Thủy Tiểu Chân Nhân lướt đi ra, hắn không phải là bị Đoạn Lăng Vân kích ra tới, mà là căn cứ của mình bản tâm được hồi chuyện, Diệp Trần mặc dù khó đối phó, nhưng hắn hay là có vài phần nắm chắc, chờ đánh bại Diệp Trần, hắn mục tiêu kế tiếp là Phiêu Miểu Tuyết vực Lăng hàng Dạ. Xích Thủy Tiểu Chân Nhân Vương Xích vừa ra trạng, chỉ điểm Giang Sơn thai lần đầu tiên hoành động. Phía trước ra sân chính là nhân vật chung Mặc dù cũng có mấy người lợi hại, nhưng rất rõ ràng vô ép cùng Sích Thủy Tiểu Chân Nhân so sánh với Sích Thủy Tiểu Chân Nhân thân là Vân Lan vực một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, danh khí tự nhiên không nhỏ, bắt được cả Nam Phương vực Đàn cũng có thể bài đến trước 10 năm thậm chí trước 10 trường, là thứ hai cấp bậc cao thủ đứng đầu, đem hắn xếp vào đệ nhất cấp bậc cũng không gì không thể. Cho nên, Sích Thủy Tiểu Chân Nhân tuyệt đối là mọi người tại đây chung cao thủ đứng đầu, không phải là Vương Lâm, Nô Phi Hàn Chi Lưu có thể so sánh. Không nghĩ tới Sích Thủy Tiểu Chân Nhân sẽ xuất thủ đối phó Diệp Trần, đây cũng quá nhanh. Sích Thủy Tiểu Chân Nhân làm Vân Lan vực gặp trục nhân vật, lý nên ở cuối cùng đứng đầu trong quyết đấu hồi ra sân, hiện tại ra sân quả thật hơi sớm. Cái này Diệp Trần không sai, nếu như ra sân là không là Sích Thủy Tiểu Chân Nhân, có lẽ còn có thể tiếp tục thắng hạ Phạm tràng, hiện tại đáng tiếc. Mặc dù Diệp Trần thua khả năng rất lớn, nhưng nam chắc vực có thể đi tới một bước này đã coi là hết diện. Cơ hồ không có mấy người coi trọng Diệp Trần. Vân Lan Vực dù sao cũng là một cái đại vực, sinh thủy tiểu chân nhân là cái này đại vực trung đệ nhất cao thủ trẻ tuổi, thực lực sao có thể có thể so sánh Diệp Trần Thấp, chẳng lẽ Nam chắc vực hoàn trần nghị nhất phi trung thiên Vọt tới Vân Lan Vực chi thượng. chương 454, Diệp Trần xuất thủ, 3. Phiêu tuyết điện đại sư Minh Lăng Hàn dạ lộ ra 10 phần hương kích thích thần sắc, có vương xích ra sân, có lẽ có thể nhìn ra những thứ gì. tỷ thí không có kết thúc, hắn sẽ không nói ai tất thắng hoặc phải thua. Vương Sích lợi hại không có ở đây hắn phía dưới. Diệp Trần đồng dạng thâm tàng bất lộ, không phải là dễ đối phó như vậy, cho nên khi hắn xem ra, trận này tỉ thí cũng chỉ có phân chia 5 năm, cũng không giống như đại đa số người cho rằng cái kia dạng, Diệp Trần phải thua. Phượng gặp tỷ người cho rằng ai sẽ thắng, Thanh Trúc hỏi Phượng Yên Nhu. Phượng Yên Nhu trầm ngâm nói, ta cho rằng là Diệp Trần. Nga! Thanh Trúc cũng không thế nào kinh ngạc, bất kể nàng thừa nhận không thừa nhận, Diệp Trần đúng là rất lợi hại. Lam Sơn đảo trăm thắng liên tiếp chính là chứng cư rõ ràng, cũng là lăng hàn dạ kinh ngạc Phượng Yên Nhu thuyết pháp, hắn đã rất coi trọng Diệp Trần, Phượng Yên Nhu so với hắn hơn coi trọng. Thực lực của ngươi không sai, nhưng nếu như vẹn vẹn dừng lại hơn thế, không thể nào là đối thủ của ta. Vương Sích ở 2 năm trước tiểu cô động vũ hồn hình thức ban đầu, hôm nay vũ hồn hình thức ban đầu đã đạt tới điểm tới hạn, chỉ thiếu chút nữa là có thể thành tựu chân chính vũ hồn trừ lần đó ra, hắn tu luyện điệu cấp đỉnh dai công pháp cũng đã đột phá đến đệ thập tam Trọng điên phong. Địa cấp đỉnh giai võ học hoàn toàn hiểu được, lại tìm hiểu một môn áo nghĩa võ học, cũng đem như vậy. Áo nghĩa võ học nghiên cứu đến bốn thành hỏa hầu trình độ, có nhiều như vậy sát thủ hướng, Vương Sích căn bản không có đem Diệp Trần để ở trong lòng, đối thủ của hắn là Lăng Hàn Dạ cùng với ngự thú công tử Mạc Tường nhóm người, chỉ có những người tài giỏi này đủ để cho hắn toàn lực ứng phó, Diệp Trần đối với hắn mà nói, hơi có chút khó dây dưa mà thôi. Diệp Trần khỏe miệng câu khởi độ cùng, người rất nhanh sẽ đổi ý. Là không kia cũng phải nhìn ngươi có đủ hay không tư cách, Xích thủy thần quyền. Vương xích ánh mắt tiệm lãnh, hai tay lần lượt thay đổi trong lúc, đánh ra Xích thủy tông tự mình môn tuyệt học Xích thủy thần quyền, cửa này quyền pháp rơi vào Vương xích trên tay, uy lực nếu so với Hoàng Khai Sơn thi triển Xích thủy thần quyền lớn hơn gấp mấy lần, mêng mông quyền kình giống như kinh đào hải lãng, sóng sau cao hơn sóng trước. Thanh Liên Khai Sơn, diệp trần không sợ hãi mêng mông quyền kính. dưới chân điểm xuống mặt đất, kia chớp lập ra, người tới trên đường Thanh mục tịch dơ lên, cao quả đỉnh, dựng thẳng thẳng vung lạc, dấu vết trọc trời thanh liên kiếm quang bầm rạch nước trường không, mang theo khai sơn liệt địa uy năng thẳng chém ra đi. Kinh thiên nổ bộc phát, Vương Sích quyền kình bị tịch mũi nhọn đánh tan, Diệp Trần tịch mũi nhọn đã ở sóng sung trung tan giả ra. Lần đầu tiên giao thủ, Diệp Trần hơi chiếm thượng phong. Có thể tiến hành, người đang giá ta hơi chút chăm chú xuống, Vương Sích nét mặt không có có bất kỳ biến hóa, Diệp Trần có phần này thực lực khi hắn trong dự liệu nếu là không có kia nói rõ mình đánh giá cao. Chân Nguyên nhắc lại một cái cấp bậc, Vương xích đầu gối mỉm cười nói khúc, cả người xông lên giữa không trung, lăng không hướng phía Diệp Trần đánh ra một quyền, một quyền này không có gì hoa chiêu, chính là nhanh hơn, tuyệt hơn, mạnh hơn, ở thủy ý cảnh tối động, quyền kinh trung thậm chí sinh ra tử sắc tiêu chớp, đó là năng lượng quá mạnh mẽ dẫn dắt lên hư không dòng điện. Đối mặt này mạnh mẽ tuyệt đối 6 quyền, Diệp Trần cổ tay run lên, trong tay thanh mục tịch đâm thẳng đi ra ngoài, một điểm tịch quang ở tịch tiêm nơi ngưng tụ cuối cùng hóa thành một đóa thanh liên kích đắc bắn. Lâu. Vi rượu tiếng va chạm vang lên, Vương Sích quyền kình cùng kiếm quang hóa thành thanh liên đồng quy vũ tận, tứ tán lượn vòng thủy hoa cùng tịch khí thật giống như suối phun giống nhau, hướng phía bốn phương tám hướng lắp áp, quang này một vòng sóng xung kích, là có thể chết ngay lập tức đại lượng bình thường tinh cực cảnh cường giả. Rút lui lướt đi thân thể chợt truyền ngoạt, Vương Sích chẳng những tan mất cuồng bạo phóng xạ lực đạo, còn đem này cổ làm lượng dẫn đạo thành một vòng xoáy không lô, mượn nước xoáy lực ly tâm Hai tay đại trương thật giống như hùng ứng bản từ không chung lao xuống đi xuống. Manh thủy chi qua. Một quyền chào ra, bốn phương tám hướng trên trời dưới đất thủy nguyên khí bị lấy ra không còn, nương theo lấy quyền kình điên cuồng xoay tròn, tạo thành một vòng không ngừng có rút lại bẹp nước xoáy Này bẹp nước xoáy như thế cô động, sắc bén, thế cho nên phát ra ô ô sắc bén tiếng xé gió. Chiêu này chính là sích thủy thần quyền dữ dội sau khi nhất thức, có thể so với ba thành hỏa hầu áo nghĩa võ học, ở vương xích trong tay thi trở ra, huy Thiên Lôi Thiết. Lúc này, phân thân hóa ảnh khinh công nhất định không thể thi triển manh thủy chi qua ẩn chứa mãnh liệt hấp xả lực lượng, đột phá mạnh liêu không đủ lời nói, căn bản vô pháp lợi dụng tốc độ tránh ra phạm vi công kích, cho nên chỉ có thể bằng dai góc độ đánh bại manh thủy chi qua, bằng tấn công dừng lại tấn công. Tịch bước thi triển diệp trần dĩ thân làm tịch, độ thứ đến manh thủy chi qua phía bên phải, mà trong tay của hắn thanh mục tịch không biết đến lúc nào đổi thành lôi trạch kiếm, lôi trạch kiếm bị hai cái tay cầm thật chặt, vượt qua giơ ở trước ngực. Theo mánh thủy chi qua quỹ tích vẽ một cái mà qua Sắc nay một loạt động tác là ở trong điện quang hỏa thạch hoàn thành Đợi tịch mũi nhọn sẽ qua Lóe điện mang tịch chỉ từ mánh thủy chi qua bên trong bộ phát Cái gì? Phá manh thủy chi qua Vương xích con người co rụt lại Đón ta một kiếm Một tịch đánh bại Manh thủy chi qua Diệp trần thế đi không thay đổi Hướng phía vương xích rơi ra chi chít tịch quang toàn tất cả người tới gần đi qua cút cho ta Vương xích xong quyền liên phát Quân Thế trong nháy mắt kéo lên đến điên phòng, làm cho người ta cảm giác giống như là chứa đầy thủy đê đập đột ngột tan vỡ, ngập trời sóng lớn bừng lên. Cái neo cơ cửa cửa cửa cửa trì. Quân Phong cùng Tịch mũi nhọn không ngừng giao kích chung một chỗ, va chạm ra sáng lạn hỏa tinh, nóng bỏng khí lãng lại càng đem mặt bàn lột bỏ một tầng lại một tầng, chém về phía bốn phương tám hướng. Chung. Lôi trạch kiếm công thành kinh người đường vòng cùng, diệp tiểu chợt bắn ra ra, tay trái đầu ngón tay cùng ngón trỏ bắn ra ra hai luồng kiếm khí, Tịch khí kích bắn. TT rung động. Không tốt. Vương xích ở chỗ nào ngờ tới Diệp Trần ngón tay cũng có thể phát ra tịch khí, chỉ tới kịp vùng quyền hoành phát luồng thứ nhất tịch khí, thứ hai lưu tịch khí đâm rách hắn hộ thể chân nguyên, báo tố ra vẻ bay máu. Cái gì? Sinh thủy tiểu chân nhân bị thương, bị Diệp Trần một cái kiếm khí đánh cho bị thương. Tay phát kiếm khí, thật sự ngoài dự đoán mọi người. Các người có phát hiện hay không? Từ đầu tới đuôi, đều là Diệp Trần chiếm cư yêu đớt thương phòng, Sinh thủy tiểu chân nhân bất kể đem thực lực tăng lên tới trình độ nào, Cung ban không trở về cục diện. Chẳng phải là nói, Sích Thủy tiểu chân nhân căn bản không phải Diệp Trần đối thủ. Phần lớn người há to mồm không biết nên nói cái gì tốt. Lôi vực Phương Trận. Ngự thú công tử Mạc Tường sờ sờ cảm, cười nói, nghĩ đến ta ở ngoài thành nói những lời đó bị bọn họ trở thành hài hước. Lôi công chúa liếc hắn một cái, cái gì hài hước? Không có gì, chẳng qua là phạm vào một cái không nhỏ sai lầm, đem hắn trở thành giống như cao thủ, Mạc Tường tự nhận là mạnh hơn quá Sích Thủy tiểu chân nhân một đoạn. Diệp Trần có thể bằng yếu ớt ưu thế đánh bại xích Thủy Tiểu chân Nhân, phần này thực lực cho dù không bằng hắn, cũng không kém là bao nhiêu. Một điểm sai lầm mà thôi, người không đáng sai là không thể nào, nhưng chỉ phải cái này sai lầm vẫn còn của mình thừa nhận trong phạm vi, cần gì phải quan tâm. Nói chuyện chính là một gã người mặc giữ mình trường bào, đầu đội kim quan tả dị thanh niên, ánh mắt hắn hẹp dài, một bộ bất cần đời nét mặt. Mạc Tương cười cười, nói, xem ra ân thiếu giáo chủ định liệu trước. Ân Ân thiếu giáo chủ là Lôi vực Ngũ phẩm tông môn Thiểm Linh giáo thiếu giáo chủ Ân Tông Ly, làm thay mặt giáo chủ Thiểm Linh Vương là của hắn Thái Gia Gia, làm vì sinh tử cảnh vương giả Thiểm Linh Vương đời sau. Ân Tông Ly thiên phú thập phần cường đại, nộ tính cũng không thấp. Trên thực tế, đến rồi Nam Phương vực đàn này cấp độ, vương giả huyết mạch cũng không ly kỳ, mấu chốt hay là muốn nhìn có thể hay không đem vương giả huyết mạch toàn diện kích thích. Cũng vậy, Ân Tông Ly vẻ mặt lười biếng. Vũ đạo trà hội căn cứ tỷ thí tinh thần, có một chút mới thôi. Lôi công chúa đang muốn tuyên bố kết quả, vương sích lớn tiếng nói, tính công chúa, giữa chúng ta còn không có phân thắng bại. Lôi công chúa nói, vương sích thắng bại là chuyện thường binh ra, không cần đi so đo. Vương sích giải thích, đây chỉ là ta nhất thời khinh thường, nếu phán ta thua, đó mới là không công bình, yên tâm, cụ muốn một chiêu, một chiêu ta liền có thể đánh bại hán. Vậy cũng tốt. Lôi công chúa gật đầu. Ánh mắt một lần nữa trở lại diệp trần trên người, vương sích con người dần dần nổi lên màu đỏ, rất tốt không nghĩ tới nhất thời khinh thường, thương ở trên tay ngươi, nhưng ngươi nếu cho rằng thắng định ta, vậy thì mười phần sai, kế tiếp một chiêu ta muốn ngươi bị bại tâm phục Dùng. Diệp Trần không thèm để ý nói, phụng bồi chính là. Diệp Trần thái độ trọc giận vương xích, hắn không hề nữa ngôn ngữ, khí thế trên người thật giống như mở áp hồng thủy giống nhau, hung mánh lao ra, càng ngày càng thịnh, khí thế lẫn va chạm, phát ra bùm bùm tiếng bạo liệt, tất cả vô hình chỗ sơ hở thủy cơn xoáy tràn ngập ra. thủy thú ba đào quyền Vương Sích trung cực tuyệt chiêu tự nhiên là Xích thủy tông cấp tháp áo nghĩa võ học thủy thú ba đảo quyền, cùng Hoàng Khai Sơn bất đồng chính là, Vương Sích đã đem cửa này áo nghĩa võ học tìm hiểu đến bốn thành hòa hầu, uy lực còn muốn vượt qua manh thủy chi qua rất nhiều. Chân nguyên tăng lên tới cực hạ, Vương Sích hướng Diệp Trần tấn công ra 18 quyền, mỗi một quyền cũng thật giống như một cái nước xoáy 18 người nước xoáy tràn ngập hư không, xích khóa lại Diệp Trần tránh né lộ tuyến. Nước xoáy lẫn dung hợp, cuối cùng chỉ còn lại có 6 cái thất lớn nhỏ vòng xoáy khổng lồ. Thành Lục mang tinh hình dáng oanh hướng Diệp Trần vị trí. Giờ khác này thời gian cũng phản phất ngưng. Thủy thú ba đảo quyền để cho ta chiến lược tăng lên gấp ba, mà tập phòng ngự, công kích, tỏa định làm một thể, nhìn làm sao ngươi ngăn cản. Trải qua một phen giao thủ, Vương xích rất rõ ràng Diệp Trần thực lực, cho nên kiên quyết nhận định Diệp Trần ngăn không được, cho dù đổi thành hắn tư tị, cũng tuyệt đối ngăn không được. Thủy thú ba đảo quyền vừa ra, lấy yếu thắng mạnh không nói chơi, hướng chi Diệp Trần thực lực cùng hắn tương đối mà thôi. Đối mặt này kinh khủng quân chiêu, Diệp Chân thân sắc không có chút nào biến hóa. Ngươi cho là lúc trước là của ta toàn bộ thực lực sao? Ta chưa bao giờ thích thi triển ra lực lượng tuyệt đối đánh bại đối thủ, đối với ta mà nói, bằng kỳ xảo đánh bại đối phương còn có niềm vui thú. Sự ý phóng lên cao. Diệp Trần quanh thân không gian cũng khẽ vặn vẹo, thấy thân ảnh của hắn, chỉ thấy vặn vẹo không gian đột nhiên tan ra, Diệp Trần một bước bước ra, đón sáu vòng xoáy khổng lồ vung ra một kiếm, này một tịch tà tà, không có có bất kỳ hoa trạng cánh gác. Nhưng phía ẩn chưa kiếm ý, nhưng đủ để cho mọi người động dung này cổ mạnh mẽ tuyệt đối tích ý, lại vượt qua tinh cực cảnh cường giả có thể thừa nhận cực hạn, đặt đến linh hải cảnh cấp bậc, ở, ở cực độ đáng sợ tích trí tăng phúc, diệp Trần này một. Tốc nhanh đến bất khả tư nghị, nặng bất khả tư nghị. Một kiếm ra, thủy thú ba đảo quyền đắc y cảnh nhất thời bị đánh phá. Vành long, Thô to hổ quang quanh con nổ bắn ra, vương xích quyền kình thoáng cái rách nát sạch sẽ, bản thân lại càng trương. Phun ra một chút máu tươi, Chương 455: Diệp Trần xuất thủ. Ta không có cảm ứng sai a. Đây là kiếm hồn cấp kiếm ý. Đúng vậy, đây thật là kiếm hồn cấp kiếm ý, chẳng lẽ hắn ngưng tụ chính thức kiếm hồn? Ta nhớ được kiếm khách ngưng tụ kiếm hồn nếu so với võ giả ngưng tụ vũ hồn khó hơn rất nhiều, có chút kiếm khách tu vi tuy nhiên đạt tới linh hải cảnh, nhưng chưa hẳn có thể đem kiếm hồn ngưng tụ thành công. Kiếm ý lực công kích vốn là mạnh hơn võ đạo ý chí, hiện tại đẳng cấp đều kém một cái cấp bậc, Vương Sích thua không an phảng phất phong bạo mang tất cả, từng cái vực một đời tuổi trẻ điên cuồng thảo luận ra. Lôi vực phương trận, mặc Tường kinh ngạc nhìn về phía Lôi Chi công chúa, hỏi, hắn là thật không nữa ngưng tụ kiếm hồn. Ngưng tụ kiếm hồn ý nghĩa rất, toàn bộ nam phương vực quần, giống như chỉ có thiên thư công tử Ngưng tụ Vũ hồn, liền Lôi Chi công chúa cùng cương linh tử đều không có làm được. Lôi Chi công chúa lắc đầu, uy năng bên trên tuy nhiên không kém cỏi kiếm hồn cấp kiếm ý, nhưng cẩn thận cảm ứng, vẫn có lấy rất nhỏ khác nhau, nếu như ta đoán không sai, Hắn có lẽ sớm lĩnh ngộ thuộc tính kiếm ý, thuộc tính kiếm ý nếu so với bình thường kiếm ý mạnh hơn mấy lần, có thể so với kiếm hồn cấp kiếm ý. Thuộc tính kiếm ý. Mạc Tường cùng Ân Tông Ly liếc nhau, thần sắc dần dần ngưng trọng. Lại tới đây một đời tuổi trẻ đại khái có thể chia làm 3 cấp bậc, không khoa trương mà nói, Diệp Trần đã thuộc về đệ tam cấp bậc cao thủ, tại trên kiếm hồn ưu thế người khác khó có thể với tới. Thuộc tính kiếm ý. Đồng Dạng giật mình không ngớt Mạc Tường cùng Ân Tông Ly Còn có Cùng Tư không thánh ngồi cùng một chỗ hai gã áo đen thanh niên, với tư cách tà vương lâu bảy đêm một trong, bọn hắn kiến thức không giống tầm thường, tự nhiên liếc nhìn ra Diệp Trần không có ngưng tụ kiếm hồn, cái này cổ kiếm ý chi như vậy cường đại, là vì nó có chứa mảnh liệt giết chóc tố tính. Khó trách người đối với hắn coi trọng như thế, nguyên lai thật sự là hắn không phải kiếm khách. Đệ Thất giả chậm rãi thở ra một hơi, đối với Tư không thánh nói y, Tư không thánh ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, nghe vậy nói, từ lúc mấy năm trước Ta biết ngay đả bại hắn sẽ không dễ dàng như vậy, mà hắn trước mắt triển lộ ra đến thực lực tỉnh không đủ để làm cho ta động dung. Hy vọng hắn có càng mạnh hơn nữa đòn sát thủ nếu không quá không có ý nghĩa rồi. Hắc hắc, ngươi thật là một cái tên điên. Đệ thất dạ, đệ lục dạ cười khổ. Trên trận, Diệp Trần cùng Vương Sích tình cảnh hoàn toàn trái lại. Diệp Trần như trước một bộ tuấn tú phiêu giật bộ dạng trang bị trường kiếm, không nhiễm một hạt bụi. Vương Sích tắc thì muốn chật vật nhiều, quần áo vỡ tan, bờ môi nhốn máu Sợi tóc đều bị kỉnh phong thổi rối loạn không còn có bình tĩnh xích thủy tiểu chân nhân phong phạm. Ngươi! Một câu còn chưa nói, vương xích lần nữa nổ ra một búng máu. Hắn thật sự là khí hồ đồ rồi, trước khi lời thề son sắt nói một chiêu đả bại Diệp Trần, làm cho đối phương không có xoay người chỗ trống, không có hoàn thành mục tiêu còn chưa tính, kết quả còn bị Diệp Trần một kiếm miều sát, khí kịch tính kết cục cho hắn hung hăng một cái tác, lại để cho hắn đầu vóc choáng váng hận không thể đời này đều không muốn tỉnh táo lại. làm sao có thể Ta như thế nào hội thua ở trên tay hắn, điều đó không có khả năng không có le, ta là vân lan vực đệ một cao thủ trẻ tuổi, hắn chỉ là nam chắc vực cao thủ mà thôi. Nổ ra một búng máu về sau, vương xích cả người thất hồn lạc phách, hai mắt vô thần. Diệp chân thở dài một hơi, bị chính mình đả bại có khó như vậy có thể sao? Không nói mà khác ở đây ngoại trừ tam đại chân long cấp thiên tài, những người khác căn bản lại để cho hắn để không nổi quá lớn chiến ý, đương nhiên. Đoán trưởng tuyệt đại bộ phận mọi người không cho là mình có thực lực này đi khiêu chiến chân long cấp cao thủ. Vương Sích, ngươi thất bại, còn không đi xuống. Lôi Chi công chúa nhắc nhở Vương Sích, miễn cho hắn tiếp tục mất mặt, đối phương tốt xấu là Vân Lan vực thể diện. Vương Sích ngẩng đầu, có chút mở mịn. Kim Sa vực phương trận, một thân khí phách cương linh tử cười lạnh nói, phế vật thua người lại thua trận. Hi hi. Cương linh tử bên cạnh đẹp đẽ tóc tím mị nữ cười nói, sự thật xuất hiện độ lệch, cùng chính mình muốn một điểm không giống với. Thất hồn lạc phách không thể tránh được, bất quá cái này Diệp Trần cũng không phải đơn giản, dùng sức một mình, chiến bại vân la ngực đem nam chắc vực tăng lên tới thứ hai cấp bậc, dù là nam chắc vực ngày sau có người tại trên thực lực siêu Việt hắn đều sẽ không quên công lao của hắn Vương Sích, làm gì chấp nhất cái trước mắt? Nhưng vào lúc này Thiên Thư Công Tử nói chuyện, thanh âm của hắn tựa hồ ẩn chứa một loại mình tâm gặp tính sức mạnh to lớn, truyền vào đến mọi người trong thai mọi người lập tức nghiêm nghị, tạp nghiệm không sinh truyền vào đến Vương Sích trong thai. Vương Sích tán loạn ánh mắt dần dần ngưng tụ, khôi phục thần thái. Đỏ mặt lên, Vương Sích biết rõ Thiên Thư Công Tử giúp hắn một bả, không có lại để cho hắn tiếp tục mất mặt xuống dưới, ôm quyền nói, đà tạ. Thiên Thư Công Tử thán âm thanh nói, thắng bại là chuyện thường binh ra, muốn cả đời đều không thua, phải có bất khuất tinh thần, ngươi lần này là thật sự thua, đi xuống đi. Vâng. Vương Sích bên trên mặt đàn ở dê cha tờ, cùng Diệp Trần gặp thoáng qua lúc, nói khẽ, lần này là ngươi thắng, lần sau, Ta tuyệt đối sẽ không thua. Diệp Trần không nói gì, đả bại đối phương đã đầy đủ, không cần phải lại đi đả kích lòng tin của hắn. Đại sư Minh cũng thua. Hoàng Phá Sơn biểu lộ so Vương xích càng cha tờ, làm Sơn đảo lôi đài thi đấu, hắn thảm bại cho Diệp Trần, một tia sức hoàn thủ đều không có, vốn tưởng rằng cái này giới vũ đạo tra hội, đại sư Minh hội đánh bại Diệp Trần, lại để cho hắn chứng kiến Diệp Trần thất bại bộ dạng, nhưng ông trời càng muốn cùng hắn đối nghịch, ta y Hàn ở trong suy nghĩ cường đại như vậy đại sư huynh đều thất bại. Vị bại gọn gàng, không, có một tia gượng ép, hay vẫn là không muốn gây hắn tốt rồi, căn bản không thể trêu vào. Hoàng Phá Sơn hạ xuống quyết định, không hề đi trêu chọc Diệp Trần, trên thực tế hắn cũng không dám trêu chọc Diệp Trần, nếu không há lại sẽ chờ đợi Vương Sích có thể đánh bại Diệp Trần. Phượng Sư tỷ nói đúng, xem ra đại sư huynh ánh mắt không kịp Phượng Sư tỷ a. Thanh trúc trêu chọc lấy phía trước Lăng Hàn Dạ. Lăng Hàn Dạ cười khổ một tiếng, ta nhìn lầm rồi y, đã Vương Sích cũng không phải đối thủ của hắn. Ta cũng không thể nào là đối thủ của hắn, hắn không sai biệt lắm là đệ tam cấp bậc cao thủ. Đệ tam cấp bậc cao thủ không có nhiều, lôi vực có 3-4, phủ quang vực 2-3 cái, kim sa vực 2-3 cái, khắc vực riêng phần mi nhờ chiếm cứ một cái, hoặc là một cái không có, hơn nữa một cái diệp trần. Về phần mặt khác che giấu cao thủ tạm thời còn không có bộc lộ ra đến, vũ đạo trà hội cao chiều xa xa không có bắt đầu. Diệp chân thắng, chúng ta nam chắc vực địa vị vượt qua vân lan vực dô y mạc linh phong tương đương hứng phấn. So với chính mình đã bại vương xích đều muốn hưng phấn. Thác bạt khổ hát hát nói, xem thật kỹ lấy a Hạ giới vũ đạo trà hội, muốn xem các ngươi Vâng, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Trước khi đến, mặc linh phong hoặc nhiều hoặc ít có vài phần ngạo khí, cho là mình không thể so với bất luận kẻ nào chỗ thua kém. Duy nhất có thể tiếp chính là không có cùng diệp trần bọn hắn tại tiềm long bảng trận đấu nộp lên tay. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, muốn đạt tới nghiêm xích hỏa lý đạo hiên trình độ, đều muốn phải liều mạng khổ tu Ở đây đích thiên tài cái đó một cái thiên phú cùng ngộ tính thấp. Mà muốn đạt tới Diệp Trần cấp bậc, cũng không phải là một khi một kiếm sự tình dô y. Bên cạnh đình đài ở bên trong, Lý Đạo Hiên nói, hắn hay vẫn là đi tại trước mặt của chúng ta, xem ra muốn đuổi theo hắn, cờ ơn nở hòa cả đời thời gian. Nghiêm sích hỏa kiên định nói, cả đời cũng phải đuổi đuổi. Diệp Trần muốn đuổi theo, một người khác cũng phải đuổi đuổi, chớ quên, nhưng hắn là nam chắc vực duy nhất có thể cùng Diệp Trần đánh đồng người. Lý Đạo Hiên nhìn về phía thân mặc hắc bảo tư không thánh, đối phương so mấy năm trước càng thêm thần bí dô y, mà hết thể này đều là Diệp Trần Ban Cho, nghĩ đến tư không thánh đều bị Diệp Trần bức đến trình độ này, Lý Đạo Hiên không bội phục đều không được. Nghiêm sích hỏa đồng dạng đã quên tư không thánh liếc, nói ra, đuổi theo người tổng so không có người đuổi theo tốt hơn nhiều, nhất là kiến thức đến trời bên ngoài mới. Lý Đạo Hiên gật gật đầu, đúng vậy, truy đuổi cước bộ của bọn hắn, có thế để cho chúng ta tiến bộ nhanh hơn, ta cũng tin tưởng. Đã chúng ta có thế truy tại phía sau bọn họ, tiểu nhất định có thế truy ở thế giới đằng sau. Lý Đạo Hiên tự hỏi, không có Diệp Trần hắn thực lực bây giờ tuyệt đối không có như vậy cao, có áp lực mới có động lực, những lời này để ở nơi đâu đều thích hợp. Chiến bại vương sích, Diệp Trần đã tam liên thắng, thanh danh thẳng truy ngự thú công tử mạc tường bọn người. Còn không định xuống dưới, hắn sẽ không ý định một đường chọn đến cùng A. Cùng vọng, sích thủy tiểu chân nhân tuy nhiên lợi hại, nhưng so với hắn lợi hại cũng không phải là không có nhất là lôi vực phù quang vực cùng với kim sa vực tam đại cường vực, bài danh tốt 5 cái nào không có vượt qua hoặc là tiếp cận xích thủy tiểu chân nhân thực lực. Xem ra ba chàng thắng lợi lại để cho đầu góc của hắn có chu tờ ngất đi rồi, một lần hành động thành danh cũng không phải là dễ dàng như vậy đấy. Hát hát, chờ xem. Sẽ có người đi lên đem hắn đánh thanh tỉnh, cũng không biết ngoại trừ lôi chi công chúa thiên thư công tử cùng với cương linh tử, sẽ có người nào đi lên khiêu chiến hắn. Gặp Diệp Trần không có xuống dưới ý tứ, không ít người nổi giận. Cho rằng Diệp Trần quá mức cuốn vọng, không đem tất cả mọi người để vào mắt. Diệp Trần không biết mọi người nghi ca cơ hờ, cho dù biết rõ cũng sẽ không để ý. Hắn tiếp tục lưu lại không phải là vì trực tiếp khiêu chiến tam đại chân long cấp cao thủ, bởi vì vũ đạo trà hội cũng không phải là lôi đài thi đấu. Người muốn khiêu chiến người khác, cũng phải nhìn người khác có hay không hào hứng. Hắn lưu lại mục đích là, đem nam chắc vực tăng lên tới thứ 2 cấp bậc đệ nhất. Làm xong đây hết thảy, kế tiếp hắn tiểu không đi qua nở cái này cấp độ chiến đấu chia tay người cũng không dám nhìn xuống nam chát vực. Hừ, đã bại một cái vương xích mà thôi, ta Hắc kiếm khách đến đây lành giáo. Một gã thân mặc hắc y, lưng đeo hắc kiếm thanh niên lướt đi ra, trên người hắn ngoại trừ lăng lệ ác liệt kiếm thế, còn có nhắm người dục phệ sắc khí, đó là giết qua ngàn vạn nhân tải có sắc khí, sắc khí cùng kiếm thế tử hợp cùng một chỗ, tâm ý khế động, gần muốn lại để cho người sinh ra hảo giác. Người tới nhưng lại Hắc kim vực xếp hàng thứ nhất Hắc kiếm khách, lại xưng là kim vực tứ kiệt đứng đầu. Một mực đồn đái thực lực của hắn cùng vương xích lăng hàn dạ tương đương, thực lực nếu so với hắc kim vực những người khác cao bên trên một cái cấp bậc Người chỉ dùng kiếm, ta cũng là sử dụng kiếm, nhìn xem ai kiếm pháp càng có lực sát thương. Hắc kiếm khách đối với kiếm pháp của mình rất tự tin, kiếm pháp của hắn cùng người khác không giống với, chỉ truy cầu sát thương, hắn tin tưởng vững chắc, giết nhân tài là kiếm pháp mục tiêu cuối cùng. Hô! Nói vừa xong, hắc kiếm khách rút ra sau lưng màu đen đại kiếm, một kiếm trùng trùng điệp điệp chém ra Tô Mặt bàn nước vỡ, màu đen kiếm quang mang theo lệnh thấu xương giết chóc khí tức tung hoành đi ra ngoài, một đường đến mức nhấc lên một tầng phong bạo. Cái gì? Hắc kiếm khách cũng lĩnh ngộ sát lục kiếm ý. Sát lục kiếm ý đối với sát lục kiếm ý, khó trách Hắc kiếm khách như thế tự tin. Không có lĩnh ngộ sát lục kiếm ý trước khi, Hắc kiếm khách thực lực cùng Vương Sích tương đương, lĩnh ngộ sát lục kiếm ý về sau, Vương Sích không cần nghĩ cũng không phải Hắc kiếm khách đối thủ, vốn tưởng rằng Hắc Kim vực so Vân Lan vực cùng Phiêu Miểu Tuyết vực yếu hơn một bậc. Hắc kiếm khách vừa ra chẳng, tiểu nói cho mọi người, tạo y hán ở dưới sự giận rát, hắc kim vực tuyệt đối không phải vân lan vực cùng phiêu miểu tuyết vực có thể so sánh với đấy. Lách mình tránh đi kiếm quang, Diệp Trần hơi kinh ngạc đây là hắn lần thứ nhất đối mặt người khác thuộc tính kiếm ý, nhìn ra, hắc kiếm khách so vương xích mạnh hơn không ít. chương 456, nghịch thức thiên lôi thiết, ẩm ẩm, ẩm ẩm. Lại là hai đạo màu đen kiếm quang lao ra, cái này màu đen kiếm quang vô cùng cùng bạo. Xoáy lên thê lương màu đen vòi rồng, một trái một phải hoành hướng Diệp Trần. Quần áo bay phất phối, tóc dài màu đen bay múa, Diệp Trần nắm lôi chạy kiếm, ngang quét qua. Đùng! Dung trời nô ma nhờ chuyển ra, dùng hai người làm trung tâm, không gian văn mẹo, khí lưu bị cuốn ở bên trong, không cách nào chạy ra, mà cái kia xoáy lên màu đen vòi rồng kiếm quăng cũng đột nhiên nghiền nát, đem bốn phía mặt bản tàn sát bửa bãi gồ ghề, không một chỗ hoàn hảo. Sát lục kiếm ý thật là đáng sợ Lần này Vũ Đạo trà hội thật đúng là tàng long hoa hổ, rõ ràng xuất hiện hai gã tìm hiểu sát lục kiếm ý kiếm đạo kỳ tài, hơn nữa Kim Sa vực Đoạt Mệnh kiếm khách lẫm chác, ba người bọn họ là đửa cờ cái này giới Vũ Đạo trà hội tam đại kiếm khách. Ân, Đoạt Mệnh kiếm khách lẫm chác hoàn toàn chính xác không thể coi thường, một năm trước từng đả bại qua Kim Sa vực nguyên bài danh thứ hai vạn chiến minh, thực lực gần với cương linh tử. Không biết cái này tam đại kiếm khách, đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Mọi người nghị luận nhau nhau có phần cảm thấy hứng thú. Màu đen đại kiếm nghiêng cử động, hắc kiếm khách xa nhìn Diệp Trần, đạm mặc nói: "Ta cùng kiếm khách không giống ngươi, kiếm vừa ra vỏ, muốn gặp hết, nếu không tâm ý không thông, người tốt nhất làm nặng nghề tổn thương chuẩn bị, miễn cho trách ta không có nhắc nhở ngươi." Diệp Trần nhẹ nhàng cười cười, "Cái này huyết, chưa chắc sẽ là ta, có lẽ là chính ngươi đấy." Diệp Trần nói chuyện âm điệu cũng không cao, thần sắc cũng không lạnh túc, nhưng mọi người rõ ràng cảm nhận được một khẩu nghiêm nghị đích ý chí đập vào mặt. Tuy nhiên thái độ rất hung hăng ca nở cờ u nhưng không phải không thừa nhận, người này không đơn giản. Đối mặt tìm hiểu sát lục kiếm Y hắc kiếm khách đều dám như thế đáp lời, thật không biết hắn là thiền tính như thế, vẫn có lấy thật lớn nắm chắc. Cái này muốn cái gì trình độ nắm chắc mới dám nói ra lời nói này. Không thể nghi ngờ, Diệp Trần trọc giận hắc kiếm khách, hắn sâm lênh nói, đến tột cùng là ai huyết, rất nhanh tiểu sẽ biết, sát phá lang. Hắc kiếm khách chân phải khẽ rời nửa bước song tay nắm lấy màu đen đại kiếm đột nhiên đánh xuống Thu bạo màu đen kiếm quang thế như trẻ tre, bí mật mang theo lấy ác lang ga o the tở chém về phía Diệp Trần. Phá. Phi thân xoáy lên, Diệp Trần một kiếm chém vỡ màu đen kiếm quang, tay trái theo eo bên cạnh thỏ ra, lưỡng sợi thanh liên kiếm khí suy suy kích mà bắn, khó lòng phòng bị. Chiêu này đối với ta vô dụng Hắc kiếm khách tay trái đồng dạng thỏ ra, ngón trỏ cùng ngón giữa phân biệt khấu trừ tại ngón cái lên, bắn ra hai đạo màu đen chỉ lực chỉ lực như đao, lăng không cản lại thanh liên kiếm khí. Phô cờ. Hắc kiếm khách đến cùng xem thường thanh liên kiếm khí, hắn chỉ công tuy nhiên không kém, nhưng như thế nào so ra mà vượt diệp trần chất chứa trong người thanh liên kiếm khí, chỉ thấy màu đen chỉ lực có chút dừng lại, lập tức nhìn nát, tách ra hai cổ hình tròn sóng sung kích, sóng xung kích huyết tán tốc độ rất nhanh nhưng như trước không kịp nổi thanh liên kiếm khí kích mạc bắn tốc độ. Lenken. Bất đắc dĩ phía dưới, hắc kiếm khách dơ lên màu đen đại kiếm, hai điểm hỏa tinh ở trước ngực trong hư không nổ bung. Đây là cái gì kiếm khí rõ ràng một điểm không thể so với bảo kiếm phát ra tới kiếm khí chính lệnh, thậm chí muốn mạnh hơn một ít. Hắc kiếm khách vốn tưởng rằng Diệp Trần tu luyện cái gì chỉ công, khiến cho thúc phát ra tới chỉ lực cùng kiếm khí đồng dạng, thực chất uy lực cũng không bằng kiếm khí, nhưng là hiện tại, hắn phát hiện mình sai rồi, cái này lưỡng sợi kiếm khí, uy lực còn muốn vượt qua tầm thường trên ý nghĩa kiếm khí. Hắc kiếm khách kinh ngạc, Diệp Trần đồng dạng kinh ngạc, thanh liên kiếm khí uy lực hắn so với ai khác đều tin tưởng, dưới tình huống bình thường Hắn dùng trung phẩm bảo kiếm thúc phát ra tới kiếm khí còn không bằng thanh liên kiếm khí, trừ phi là tuyệt chiêu phát ra tới kiếm khí mới có thể lực gấp thanh liên kiếm khí, đối phương có thể sử dụng chỉ lực suy yếu kiếm khí một nửa uy lực, nhất định là địa cấp đỉnh dai chỉ pháp, cũng chỉ có địa cấp đỉnh dai chỉ pháp có thể làm được một bước. Này, của ta thanh liên kiếm khí đã tiêu hao bốn đạo kế tiếp có thể không dùng tắc thì không cần. Thanh liên kiếm khí là cận chiến đòn sát thủ, Diệp Trần không muốn làm cho người khác biết rõ chính mình điểm mấu chốt. Thừa dịp hắc kiếm khách huy kiếm đánh tan thanh liên kiếm khí diệp Trần thân hình rồi đột nhiên hạ xuống dài đến hơn 1.000 em mở kiếm Quang tựa như thiên chi kiếm dứt khoát chém xuống cho ta toái nếu như là kiếm khách nhất định là dùng phong làm chu toàn lực phòng thủ diệp Trần trong kích nhưng ở hắc kiếm khách trong tự điển sẽ không có phòng thủ cái này khái niệm hắn há miệng ga ho the tờ tóc đen hung hăng đứng đấy màu đen như mực khí kình lịch vọt lên nương theo lấy trong tay hắn màu đen đại kiếm đón đánh kiếm Quang ẩ ẩm Song kiếm giao kích một quả trách màu đen năng lượng cầu bịa đặt, năng lượng cầu mới đầu chỉ có ngón nút lớn nhỏ nửa lần trong nháy mắt về sau, bánh chướng đến 1 mét lớn nhỏ. Không tốt, các vị, toàn lực ngăn cách năng lượng sóng. Lôi Chi công chúa những mày, thanh âm tại chân nguyên thúc dục xuống, xa hơn tốc độ siêu âm tốc độ khuyết tán đi ra ngoài, mà đang nói chuyện đồng thời, nàng hết sức nhỏ bàn tay vung lên, một đạo bóng ánh sáng long lanh, lóe ra lôi đỉnh chân nguyên bích chướng dựng đứng mà lên, đem đỉnh đài tất cả đều ngăn ở phía sau cũng hướng phía hai bên lan tràn đi ra ngoài kết nối khởi những người khác sáng lập chân nguyên Bích chướng đang y sở hưu tất cả chân nguyên Bích chướng hợp thành một vòng phong khố ở toàn bộ chỉ điểm giang Sơn đài luận bàn sân bãi màu xanh đen năng lượng cầu bạo phát bởi vì bạo tạc nổ tung thanh âm quá mức cực lớn tất cả mọi người ngược lại nghe không được tiếng nổ mạnh chỉ thấy trước mắt đâm sáng một mảnh chân nguyên Bích chướng bị suy yếu một kia lại một kia ngay sau đó không chỗ phát tiết năng lượng sóng phóng lên trời Hóa thành một đạo hai giảm phẩm chất năng lượng cột sáng oanh thượng vân tiêu sẽ rách kinh diễm thiên bình chứng theo lôi đô thành vẻ ngoài xem cái tiêu tiếp thiên liền địa năng lượng cột sáng hạng gì dễ làm người khác chú ý lôi đô nội thành mọi người âm thầm hít một hơi lanh khí không biết 2 năm một lần vũ đạo trà hội đến tột cùng nóng nảy tới trình độ nào đáng sợ như thế thanh thế hiển nhiên không phải người bình thường có thế chế tạo ra đến ấy Long năng lượng cột sáng tiêu tán ẩm ầm nổ vang vừa rồi chuyển hướng 4 phương 8 hướng Chỉ là sân bãi bên trên lại không có một bóng người, Diệp Trần cùng Hắc Kiếm khách đều biến mất. Diệp Trần, nên ngươi tiếp ta một kiếm rơi trên bầu trời, Hắc Kiếm khách thân ảnh hiện hiện, hai tay của hắn nắm chặt màu đen đại kiếm, dơ cao khỏi vai, chợt eo đẩy phát lực, truyền lại đến hai tay cơ bắp, cuối cùng dùng bạo tạc nổ tung giống như phương thức rót vào bàn tay. Hồn hện. Một vòng màu đen tàn nguyệt hiện ra, vô cùng đáng sợ màu đen kiếm ba hiện lên 180 độ hình quạt phúc bắn đi ra, tốc độ đã đã vượt qua đại bộ phận người cảm giác. Đối mặt cái này kinh người một kiếm, diệp trần tay trái rút ra lôi chạy kiếm, cũng không điều chỉnh cầm kiếm phương thức, trực tiếp phiên thiết đi lên. Ngâm. Không có lôi đỉnh lóng lánh kiếm quang lần nữa thắp sáng lôi đô trên không, dùng tăng lên thức khí phách tư thái chém ngược trên xuống, đến mức, không khí bị hư không có sức mạnh nát bấy, màu đen vết kiếm nhìn thấy mà giật mình. Thiên lôi thiết. Dùng cái này lúc lực lượng thi triển đi ra thiên lôi thiết muốn viễn siêu cùng xích thủy tiểu chân nhân một trận chiến lúc ý lực, có thể là theo tính mà phát cũng có thể là tay trái cầm kiếm hoặc cầm ngược trường kiếm đón đánh, chém ra một kiếm này về sau, Diệp Trần trong nội tâm trận có cảm ngộ, tựa hồ đã minh bạch mấy thứ gì đó. Thiên lôi thiết, không có gì không cắt, kể cả năng lượng kiếm khí hoa kiếm ba. Tơ lụa bị tài mơ đích thanh em vang lên, hắc kiếm khách sát chiêu chẳng những không có hiệu quả gì, ngược lại bị thụ một chút cản trở. Đương nhiên, dùng thực lực của hắn, điểm ấy cắn trả căn bản không để vào mắt, chỉ là Diệp Trần cường đại, lại để cho trong lòng của hắn cảnh giác. Trận này luận bàn Uyên A, vốn tưởng rằng tìm hiểu sát lục kiếm ý Hắc kiếm khách có thế thoáng áp chế Diệp Trần, cho dù không thể áp chế, cũng có thể ở đây trên mặt cân sức năng tài, không rơi vào thế hạ phòng, chỉ là hiện tại xem ra, thấy thế nào đều cùng bên trên một hồi Diệp Trần cùng Sích Thủy tiểu chân nhân chiến đấu đồng dạng. Chẳng lẽ Hắc kiếm khách cũng không phải Diệp Trần đối thủ? Luận bàn còn chưa kết thúc, lời này nói sớm, nói không chừng Hắc kiếm khách còn có phản chế sát chiêu. Hơn 10 chiêu đi qua, hai người từ phía trên bên trên đấu đến trên mặt đất, Đủ để sẽ rách núi cao kiếm khí lẫn nhau công phạt, tung hành lôi đô trên không. Hắc Long 3. Hắc kiếm khách mạnh nhất kiếm chiêu tự nhiên là áo nghĩa võ học, bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn tại áo nghĩa võ học Hắc Long 3 bên trên tìm hiểu cũng không sâu, không sai biệt lắm là ba thành Ho A Hở A Ru, còn so ra kém xích thủy tiểu chân nhân Vương Xích, cho nên chiêu này Hắc Long 3 luận uy lực cũng cùng với hắn sở tu luyện kiếm pháp cuối cùng nhất thức không sai biệt lắm, nhưng áo nghĩa võ học tiểu là áo nghĩa võ học, dù là uy lực chưa đủ đủ Tinh diệu trình độ cũng không phải bình. Thường kiếm pháp có thể so sánh đấy. Màu đen đại kiếm bị màu đen quang nguyên bao trùm, Hắc kiếm khách một kiếm đâm ra, kiếm quang như như du long, không có bất kỳ hình thái, không có bất kỳ quy luật, dù là thực lực cùng Hắc kiếm khách tương đương người, cũng khó khăn để tránh khai mơ một kiếm này, thân thể tất nhiên sẽ bị kiếm quang xuyên thấu. Nát bấy. Thật đáng sợ một kiếm, căn bản nhìn không thấu quy tích. Long là truyền kỳ sinh vật, nghe nói đem làm long bay lượn tại phía chân trời lúc Xem tới được sở không tới, coi như tồn tại một cái khác khoảng cách không. Hắc Long sống với tư cách áo nghĩa võ học, tự nhiên sẽ không cùng bình thường võ học đồng dạng, tùy tuy tiện tiện dùng cái Long chữ tăng thêm khí phách, tất nhiên là nghĩ sâu tính kỹ sau tăng thêm đi. Cái này Hác Long ba cho dù không cùng Hắc Long có quan hệ, cũng tất nhiên cùng mỗi Long có quan hệ. Diệp Trần phải thua. Thua ở một kiếm này xuống, cũng không đáng xấu hổ. Trên đài mọi người, không có một cái nào coi được Diệp Trần. Dù là Diệp Trần theo bắt đầu tiểu chiếm cứ vi diệu thượng phong, một mực tiếp tục đến bây giờ, có thế kiếm khách ở giữa quyết đấu, thắng bại đang ở đó sao trong ngáy mắt, chiếm cứ thượng phong thì như thế nào, tràng diện đẹp mắt thì như thế nào, một kiếm, có thể cho ngươi phía trước cố gắng không còn sót lại chút gì. Rất tàn khốc, cũng rất sự thật. Lúc này, mà ngay cả thác bạn khổ lý đạo hiên bọn người vi Diệp Trần lo lắng, mặc linh phong càng thì không cách nào không chế tâm tình của mình, bàn tay bóp vỡ chô ngồi làng can. Đối mặt cái này vô tích có thể tìm ra một kiếm, Diệp Trần khỏe miệng lại toát ra nụ cười thản nhiên, thay một kiếm cuốn, và cờ tại sau lưng, tay trái trong nháy mắt cầm ngược eo bên cạnh lôi trạch kiếm chuối kiếm, rút ra, chém ngược trên xuống, kiếm quang vòng lại, bao lấy đối phương quỷ dị kiếm quang. Nghịch thức, thiên lôi thiết. Hay vẫn là lúc trước Linh Khương vừa hiện kiếm chiều, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Trần đã đem nó hoàn thiện đến một cái trình độ. Cái gì? Hắc kiếm khách trên mặt hoảng sợ biểu lộ vừa hiện hiện, ngực lập tức đau sót Vảy ra máu tươi nhuộm hồng cả ánh mắt của mình, hâm nóng tê tê đấy. Thời gian phản phất dừng lại xuống, không biết tại sao, Hắc kiếm khách trong đầu nhớ lại chiến đấu trước Diệp Trần đã từng nói qua, cái này huyết không nhất định là ta, có lẽ sẽ là của ngươi. Chương 457, Nam Phương vực quần đệ nhất kiếm khách. Màu đen kiếm quang không hề dấu hiệu ngược lại cuốn, Hắc kiếm khách bị kiếm của mình chạm đã bay đi ra ngoài, dường như là chiêu này áo nghĩa võ học Hắc Long Ba tinh túy đồng dạo, quy tích huyền nào, đối thủ ngăn không được chính mình càng ngăn không được, không thể không nói là một cái châm trọng. Rơi vại ra bay đầy trời huyết, hắc kiếm khách ngược lại đâm vào đỉnh đài trong mọi người bố trí chân nguyên bích chứng lên, dùng phần lưng làm tâm điểm, một cổ hình tròn sóng xung kích buộc phát ra đến. Đang xem cuộc chiến người trong có không ít đứng người lên, không có đứng người lên đã ở rất nhỏ run rẩy, mà bất kể là đứng người lên hay hoặc là không có đứng người lên, nguyên một đám kinh hãi không hiểu. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng đem hắc kiếm khách áo nghĩa võ học cho chặt đứt. Cũng phản kích trở về, cái này muốn cỡ nào cường đại quyết tâm cùng kiếm thuật mới có thể làm được. Hắn lúc trước nói cái này huyết chưa chắc là ta, có lẽ sẽ là người, ta còn tưởng rằng hắn thuận miệng nói nói, không thể tưởng được thật sự làm được. Không thể phủ nhận, kiếm đạo của hắn Tu Vi đã bao trùm tại hắc kiếm khách phía trên. Nếu như nói những người khác kinh hái trong lúc biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít không rõ, không hiểu, như vậy đoạt mệnh kiếm khách lanh chắc kinh hái biểu lộ tắc thì hoàn toàn là minh bạch, lý giải. Hắn danh Xương Vi Đoạt Mệnh kiếm khách, danh như ý nghĩa, kiếm pháp của hắn thập phần tàn nhẫn vô tình, đi đúng là xảo trá lộ tuyến, cho ngươi nhìn không tới kiếm quy tích, nhìn không thấu kiếm quy tích, mà chờ ngươi chứng kiến kiếm, đã không còn kịp rồi. Tuy nhiên hắn không có tìm hiểu thuộc tính kiếm ý, tại đơn thuần lực công kích bên trên không kịp nổi hắc kiếm khách, nhưng kỹ xảo có thể đền bù phương diện này hoàn cảnh xấu, bản thân của hắn tổng cộng nắm giữ ba đại địa cấp đỉnh giai kiếm pháp, toàn bộ tu luyện tới cực hạn, trừ lần đó ra Càng là đem một chiêu cấp thấp áo nghĩa kiếm, kỹ tìm hiểu đến bốn thành Ho Á Hở mà cái này Tam môn kiếm pháp cùng một chiêu kiếm, kỹ đều là dùng nhất kích tất sát làm trung tâm, dù là chống lại Hắc kiếm khách. hắn cũng không có sợ, ta y hẳn ở xem ra, thắng bại cũng tiểu phân chia 5 năm, hoặc là cục diện kéo ra, bị Hắc kiếm khách đã bại hoặc là tiểu là trong thời gian ngắn, chính mình một kiếm trọng thương đối phương, thắng được thắng lợi, không, có loại thứ ba khả năng. Vốn Diệp Trần cùng Hắc kiếm khách luận bàn về sau, Mặc kệ kết cục như thế nào, lãnh chắc đều muốn khiêu chiến một người trong đó, nhưng là hiện tại, hắn đã không có khiêu chiến Diệp Trần thông Người này kiếm pháp là lãnh chắc sợ nhất gặp được loại hình, rất tròn như ý không có bất kỳ sơ hở. Đương nhiên, không có sơ hở kiếm, khách không có nghĩa là có thể đánh bại có sơ hở kiếm khách, nhưng không hề nghi ngờ. Lãnh chắc sợ nhất chính là không có sơ hở kiếm khách, tạo ý hà nở xem ra, Diệp Trần chính là loại không có sơ hở kiếm khách. Dùng đồng dạng lực lượng từ đầu tới đôi ngăn chặn công kích cuồng bạo hắc kiếm khách, cái này khiến cho hắn không cách nào làm được, một khi chống. Lại chính hắn chỉ sợ còn không bằng hắc kiếm khách. Thực tế tại Diệp Trần Thi triển ra nghịch thức, thiên lôi thiết về sau, lãnh chắc biết rõ, chính mình một điểm cơ hội không có, không chỉ nói nhất kích tất sát đối phương rồi y, đoan chừng cũng bị đối phương nhất kích tất sát. Năm chặt bàn tay bông ra, lãnh chắc thân thể thư giãn xuống hắn đã bỏ đi khiêu chiến Diệp Trần ý định. Phô đất Hắc kiếm khách phù một tiếng nổ ra miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhuận vô cùng. Ngươi rõ ràng đem của ta Hắc Long Ba phản kích trở về. Khiếm sợ của hắn không phải là không có đạo lý, Diệp Trần có thể đánh tan Hắc Long Ba, nhưng dùng Hắc Long Ba phản làm bị thương chính mình, đây là hắn không cách nào tiếp nhận đấy. Diệp Trần lường lường trong tay trái lôi trạch kiếm, nói ra, nhất thời linh quang, còn muốn cảm tạ ngươi. Nghịch thức, thiên lôi thiết bất quá là hắn thuận tay phát ra, dù sao hắn tinh thông hai đại ý cảnh. Một người vi lôi chi ý cảnh, một người vi một chi ý cảnh, hai đại ý cảnh thôi động kiếm pháp cần phải có tương ứng bảo kiếm đến phối hợp, mặc kệ diệp trần đổi kiếm tốc độ thật là nhanh, chắc chắn sẽ có lãng phí, cho nên trong đầu lình quang lóe lên, dùng tay trái cầm ngược lôi chạy kiếm, thi triển ra thiên lôi thiết. Lôi là từ bầu trời đánh xuống đến, được xưng thiên lôi, thiên lôi rất nhanh đánh xuống, như là một bả tuyệt thế bảo kiếm sắc bén không trở ngại. Nghĩ thức, thiên lôi thiết phản một con đường riêng mà đi, từ dưới phương bổ ra thiên lôi coi như càng khôn nghịch chuyển thiên không còn là thiên, mà không còn làm mà chẳng những có thể dùng chặt đức công kích của đối phương, càng có thể đem công kích của đối phương vòng lại trở về, trở về bình thường chặt tự. Nói nhẹ nhõm làm không có thể nhẹ nhõm Diệp Trần lần thứ nhất thi triển nghịch thức thiên lôi thiết còn không phải chân tránh nghịch thức, thiên lôi thiết, bởi vì khi đó nghịch thức, thiên lôi thiết ngoại trừ chặt đức lực lượng cường một điểm bên ngoài, không có khác công năng. Nhưng lần thứ hai thi triển, Diệp Trần cố ý khiến nó thành công dô ý. Cái này còn muốn quy công tại Diệp Trần cường Hãn linh hồn, dựa vào đáng sợ linh hồn buồn nguyên, hắn trong thời gian thật ngắn đem Thiên Lôi Thiết ngược đẩy diễn, đem lực công kích mạnh nhất một điểm vận dụng tại xuất kiếm thời khắc, lực công kích yếu nhất một điểm đặt ở công kích hoàn toàn triển khai thời khắc, cùng bình thường Thiên Lôi Thiết vừa vặn trái lại, cho nên bất kể là nghịch thức Thiên Lôi Thiết hay vẫn là Thiên Lôi Thiết, kỳ thật bản chất đều đồng dạng, trăm quanh vẫn quanh một đốm, nếu không Diệp Trần cũng không có biện pháp một lần nữa sáng tạo ra tạo ra một môn cảng hơn qua thiên lôi thiết kiếm chiêu. Lực tức thiên lôi thiết không chỉ có là phản kích kiếm chiêu, đồng dạng cũng là tiến công kiếm chiêu, chỉ có điều phản kích kiếm chiêu đến quỷ dị hơn một điểm, khó lòng phòng bị. Có thể nói, đã có nghịch thức, thiên lôi thiết, trình độ nhất định bên trên hòa hoãn diệp Trần xấu hổ. Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, kiếm chiêu khuyết thiếu là hắn vấn đề lớn nhất, người khác có cường đại tông môn ủng hộ, học tập một bộ địa cấp đỉnh giai kiếm pháp còn có thể học tập thứ hai bộ đồ, địa cấp đỉnh giai kiếm pháp học ngán. Có thể thay đổi khẩu vị, khiêu chiến độ khó cao áo nghĩa kiếm pháp. Hắn cho tới bây giờ, chỉ kế thừa một bộ thanh liên kiếm pháp, bộ kiếm pháp kia nói thật phi thường lợi hại, so địa cấp đỉnh giai kiếm pháp lợi hại rất nhiều, cơ hội là địa cấp đỉnh giai kiếm pháp cực hạn, không còn có so nó càng mạnh hơn nữa địa cấp đỉnh giai kiếm pháp rồi, ý. cũng chính là bởi vì như thế, thức thứ 9 tìm hiểu mới thần kỳ khó, biến thái khó, diệp chân hoài y, thời điểm này, hắn cũng có thể đem một môn cờn lôi chi áo nghĩa thôi động áo nghĩa kiếm chiêu tìm hiểu đến ba Thánh Ho A Heru Zoi. Tuy nhiên Thanh Liên kiếm pháp thức thứ 9 một khi tìm hiểu thành công, uy lực đem không gì sánh kịp, nói không chừng hội vượt qua Diệp Trần tưởng tượng, chỉ là không, có sẽ không có, thức thứ 9 một ngày không tìm hiểu thành công, một ngày không thể với tư cách đòn sát thủ, không cách nào cải biến cục diện. Bỏ Thanh Liên kiếm pháp, Thiên Lôi Thiết có thể nói là Diệp Trần từng bước một sáng tạo ra, tạo ra đến theo sáng tạo lần đầu tiên thẳng dùng đến bây giờ, vô cùng thuận tay. Mà dứt bỏ hai cái ý này Diệp Trần không còn có cầm ra tay kiếm đạo đòn sát thủ. Hiện tại nhiều gia nghịch thức thiên lôi thiết không thể nghi ngờ hóa giải Diệp Trần thần cấp, tại thực lực tương đương dưới tình huống, võ học tầm quan trọng thật sự quá lớn, liên quan đến sinh tử. Nghe Diệp Trần nói nhất thời linh quang, còn muốn cảm tại chính mình, hắc kiếm khách suýt nữa lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cho dù máu tươi không có phun ra, sắc mặt cũng khó xem vô cùng, đối phương cùng chính mình trong lúc kích chiến, còn có thời gian sáng tạo ra, tạo ra không thể tưởng tượng kiếm chiêu. Cái này với hắn mà nói cùng vẽ mặt không có gì khác nhau. Linh quang vừa hiện Ai cũng có linh quang vừa hiện, có thế không có nghĩa là linh quang vừa hiện có thể thay đổi tại hành động, dù sao đây không phải luyện khí cảnh võ giả đánh nhau. Linh quang vừa hiện lúc, có thể đột nhiên sử xuất một chiêu lật bản, phải biết rằng bọn họ đều là tình cực cảnh cấp bậc tuyệt đối cứng giả. Cái loại này không cần phải thời gian có thể thay đổi tại hành động linh quang vừa hiện căn bản vô dụng, mà diệp trần linh quang vừa hiện thiếu chút nữa đem hắn đánh thành bi ra y trong lúc này khác nhau quá lớn. Cho nên, hắc kiếm khách không quá tin tưởng đây là diệp Trần Linh Quang vừa hiện sáng tạo ra, tạo ra đến kiếm chiêu, nhất định là hắn che giấu đòn sát thủ. Nghĩ tới đây, hắc kiếm khách ngược lại dễ chịu rất nhiều, bị ẩn tiệm đòn sát thủ đánh bại, hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, tuy nhiên trên thể diện khó coi một điểm. Vũ đạo trà hội về sau, ta sẽ cùng với ngươi lần nữa một trận chiến. Hắc kiếm khách hạ quyết tâm, lần này nhất định phải đem hắc long ba tìm hiểu đến bốn thành ho A Phía trước nếu không phải tìm hiểu sát lục kiếm ý tốn hao thời gian quá nhiều, hôm nay tiểu cũng không bại bởi Diệp Trần Rô Y, bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới, nếu như không có sát lục kiếm ý, hắn lại thế nào cùng Diệp Trần đấu. Màu đen đại kiếm chú trên mặt đất, hắc kiếm khách đứng người lên, không nói một lời trở lại chính mình châu ngồi. Lôi chi công chúa nhìn chăm chú lên hắc kiếm khách ly khai, chậm rãi thở ra một hơi, tuyên bố, trận này luận bản, Diệp Trần thắng. Ngay vậy, nam chắc vực phương hướng, mọi người biểu lộ khác nhau Mạc Linh Phong là cuồng hỉ, không thể tưởng được cuối cùng một khắc, Diệp Trần gọn gàng đả bại hắc kiếm khách, cái kia một cái kiếm chiêu, thật sự quá kinh diệm rồi y. thư không thánh tắc thì cười lạnh một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh hắn đệ thất giả cùng đệ lục dạ nhìn nhau cười khổ, tự nhận là không phải Diệp Trần đối thủ. Những người khác biểu lộ đều rất bình thường, nghĩ đến sớm đã nhìn quen Diệp Trần thâm tàng bất lộ, nói không chừng đối phương còn có lưu lợi hại hơn sát chiêu. Kim Sa vực phương vị. Tương Linh tử bên cạnh tóc tím cô gái xinh đẹp quay đầu lại nói, "Lãnh Trác, ngươi không đi khiêu chiến hắn sao?" Mặc một bộ màu xám quần áo, tướng mạo bình thường lãnh trác người cũng như tên, thập phần lãnh đạo, tốt như cái gì đều dẫn không dậy nổi hắn chú ý, lại tựa hồ đem hết thể tất cả để vào mắt, hắn mặt không đổi sắc, cũng không lạnh cũng không nhiệt nói, "Ta không bằng hắn." "Có ý tứ." Tóc tím cô gái xinh đẹp hơi kinh ngạc, nàng không phải kiếm khách, đối với cái loại nổi tầng sâu lần đích kiếm khách cuộc chiến biết đến không phải thập phần thấu triệt. Nhưng nàng giải lãnh chác, người này kiếm pháp có một phong cách riêng, am hiểu nhất kích tất sát, dù là đối mặt so với chính mình mạnh người, đều không sợ hãi, có ví dụ chứng minh, đi qua trong vài năm, hắn không biết giết bao nhiêu so với chính mình mạnh kiếm khách, bị kim sa vực người trong giang hồ xưng là đoạt mệnh kiếm. khách Tóc tím cô gái xinh đẹp vốn tưởng rằng lãnh chác hội đi lên khiêu chiến một phen, nào có thế đoan ở đửa cờ đối phương nói thẳng không bằng Diệp Trần, cái này không bằng, nghe giống như không phải thực lực không bằng. Mà Lã Hán Am hiểu phương diện không bằng, nói cách khác, lệnh xác cho là mình một điểm, cơ hội đều không có. Chiến thắng Hắc Kiếm khách, Diệp Trần cảm giác bản thân chân nguyên tiêu hao không ít, Ôn Quyền nói, tại hạ đã liền chiến bốn chàng, chân nguyên tiêu hao không ít, đi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn quay người hướng chỗ ngồi của mình đi đến. Nhìn qua Diệp Trần bóng lưng, không ít người toát ra kính để ánh mắt, một người một kiếm, liền chiến bốn người, liên tiếp đánh bại bốn người, hơn nữa bốn người này cũng không phải hạng người vô danh. Lần này thành tiểu, một khi đạt được, không thể không nói là một cái doanh động. Nam chắc vực cũng bởi vì hắn, theo đệ một cái cấp bậc nhảy lên đến thứ hai cấp bậc, hơn nữa tại thứ hai cấp bậc trong nhất thời vô lượng. Mặc kệ vũ đạo trà hội tiếp được ở bên trong như thế nào, Nam phương vực quần đệ nhất kiếm khách danh xương, triệt đệ đã rơi vào diệp trần trên người, không ra bao nhiêu ngày, sẽ truyền khắp toàn bộ Nam phương vực quần, vì người trong thiên hạ biết, danh tiếng của hắn cũng đem lần thứ nhất vang vọng Nam phương vực quần. Đệ nhất kiếm khách Nam phương vực quần. Cái này là bực nào vinh quang? Chư nay đệ nhất kiếm khách vinh quang, tất cả mọi người cho rằng Diệp Trần có top 10 thực lực, top 3 rất không có khả năng, thứ tư, đệ ngũ hoặc là thứ 6 cũng có thể. Thật đúng là một khi thành danh thiên hạ biết ta. Mọi người sinh lòng cảm khái. Diệp Trần kết cục lại để cho kế tiếp luận bàn hơi chút bình thản hơi có chút, bất quá tất cả mọi người tại chờ mong lấy, chờ mong lấy càng nóng nảy luận bàn, dù sao cũng không có thiếu nhân vật lợi hại không có ra tay, nhất là Lôi Chi công chúa. Thiên thư công tử cùng với cương linh tử. chương 458, phi thiên ám sát trảm, đệ nhất hơn. Đang lúc mọi người xem ra, không dám khiêu chiến diệp trần lãnh chát phải là hư danh nói chơi, không xứng với đoạt mệnh kiếm khách cái này xưng hào, cũng không cân xứng làm nam phương vực đàn tam đại kiếm khách một trong, có thể là bọn hắn sai lầm rồi, đoạt mệnh kiếm khách lãnh chát thực lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Liên tục 4 người đối thủ, đều là hết sức nổi danh kiếm khách, nhưng bọn hắn cũng thảm bại ở trên tay Cửa thứ nhất đối thủ là Lý Đạo Hiên, hắn chỉ tiếp được một kiếm, kiếm thứ hai vô luận như thế nào cũng dơ không đứng lên, bởi vì trên cổ mang lấy lanh chắc kiếm. Người thứ hai đối thủ là Phượng Yên Đu, cũng chỉ tiếp được một kiếm, không là bởi vì băng tuyết kiếm vực không đủ mạnh, mà là ngay cả băng tuyết kiếm vực cũng không kịp thi triển. Kiếm của đối phương cùng U Linh giống như, không đợi ngươi lấy lại tinh thần, đã đột phá phòng ngự của người, nhanh đến đáng sợ, chuẩn đáng sợ. Người thứ ba đối thủ là Hỏa Triệu vực xếp hạng thứ hai hỏa kiếm khách Thực lực lại muốn phía trước hai người bên trên, hắn tổng cộng ở lánh chắc trên tay đi 3 kiếm, đệ nhất kiếm bất phân thắng phụ, kiếm thứ hai bị đẩy ra trường kiếm, kiếm thứ hai bị đánh bại hộ thể chân nguyên, kiếm thứ tư bả vai chúng kiếm, thắng bại tới nhanh như vậy, thế cho nên chúng thần kinh người còn không hương phấn lên. Mà người thứ tư đối thủ không phải là người khác, cũng là Phiêu Miểu Tuyết vực xếp hạng đệ nhất lăng hàn dạ, người ta gọi là Phiêu Tuyết kiếm khách, mặc dù có Phiêu Tuyết kiếm khách xưng hào, có thể lăng hàn dạ thực lực cũng chỉ có cùng Sích Thủy tiểu chân nhân Vương Sích đều đủ. Nhiều nhất cao hơn một đầu, cho nên, hắn như cũ bại, nhưng nhất định liệu mạng bảy kiếm. Đến tận đây, mọi người rốt cuộc hiểu, không phải là đoạt mệnh kiếm khách lánh chắc không mạnh, mà là Diệp Trần quá mạnh mẽ, lên rồi cũng không phải là Diệp Trần đối thủ. Thật là đáng sợ đoạt mệnh khoai kiếm. Mạc Linh phong lẩm bẩm nói. Diệp Trần nói, nếu như nói hắc kiếm khách kiếm theo đuổi lực sát thương, lánh chắc kiếm liền theo đuổi một kích giết chết, hai người là bất đồng loại, nhưng nào đó trình độ đi lên nói, lánh chắc muốn đáng sợ hơn. Dạ. Mạc Linh Phong gật đầu, hắn không phải là ngu dốt người, Lệnh chắc giống như kiếm khách trung thích khách giống nhau, theo đuổi hiệu suất, cho nên đối với thực lực hơi thấp người đến nói, hơn không muốn đối mặt Lệnh chắc. Theo sau tỷ thí chung, Băng Linh, Mạc Nôn, Cốc Du Vân cùng với Cản Vân lên một lượt đi khiêu chiến quá cái khác vượt tuổi trẻ Tuấn Kiệt, Băng Linh thực lực vẹn vẹn so sánh với Lý Đạo Hiên nghiêm xích hỏa sai một đường, để không ít người kinh hô nam chắc vực biến thái, có dịp Trần Lý Đạo Hiên nghiêm xích hỏa còn chưa đủ, lại toát ra một cái Băng Linh Có lẽ bằng Nam Chắc vực trước mắt đội hình, vẫn so ra kém Tam đại mạnh vực, nói chia đều thực lực, cũng so ra kém Phiêu Miểu Tuyết vực Vân Lan. Vực chờ uy tín lâu năm đại vực, Đoan chừng Tiểu so sánh với Hoành lĩnh vực mạnh hơn nhiều, nhưng muốn làm rõ ràng một cái tình huống, thượng một lần Vũ đạo trà hội, Nam Chắc vực tiểu là một chuyện cười, toàn trường mấy trăm người, chỉ có một tư không thánh là Nam Chắc vực, chẳng ai ngờ rằng, cách xa nhau hai năm, Nam Chắc vực tới Đại Biến Thiên, cường nhân xuất hiện lớp lớp. Băng Linh tách ra thuộc về nàng Quan Mang, Mặc nôn liền trầm luân, ảm nhiên thất sắc, dĩ nhiên, ở Nam chắc vực, hắn như cũng là rất giỏi thiên tài, hiếm có, nhưng nơi này là Nam phương vực đàn, không có thiên tài nhất, chỉ có hơn thiên tài, hắn biểu hiện ra thực lực cùng bình thường thiên tài không có gì khác nhau. Về phần cốc Du Vân cùng Càn Vân mặc dù không có buộc phát ra quá lớn năng lực, nhưng cùng so sánh với tuổi của bọn hắn cùng mấy năm này tiến bộ, thực tại không thể bỏ qua, có thể nhất định chính là, sau này vũ đạo trà hội, bọn họ tất nhiên là Nam chắc vực trung thành lực lượng sách, thật là khí chất tuyệt hảo mỹ nữ. Nam Chắc vực chẳng những toàn thân tính thoát thai hoàn cốt, ngay cả ra tới mỹ nữ cũng quá mức, chẳng lẽ Lao Thiên bắt đầu yêu tha thiết Nam Chắc vực, Sở hữu Thiên điệu tinh hoa cũng hội tụ tới đó. Nàng gọi Mộ Dung Khuynh Thành sao? Đúng là người cũng như tên. Mộ Dung Khuynh Thành với lên tràng, phần lớn thanh niên tuấn kiệt cũng vẻ mặt rung động, một số tự xưng là mỹ nữ giai nhân cũng âm thầm chua. Mộ Dung Khuynh Thành đối thủ không phải là tầm thường hạ người, chính là Tuyết Thiết vực xếp hạng thứ 3 thanh niên cao thủ. Kết quả là làm cho người ta sợ hãi. Đối phương căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ, cuối cùng phải tự động nhận thua. Người thứ hai đối thủ càng mạnh, làm phù quang vực xếp hạng thứ tư thanh niên cao thủ, phù quang vực là thiên thư công tử trô ở vực, công nhận nam phương vực đàn tam đại mạnh vực một trong, xếp hạng thứ tư, bắt được phiêu miểu tuyết vực đoán chừng chính là xếp hạng thứ hai, có thể như cũ không phải là mộ rung khuynh thành đối thủ. Sao có thể có thể, nam chắc vực đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì Phía trước cái kia lãnh địa mị nữ băng linh đã đủ mạnh, cái này mộ dung khuynh thành càng mạnh. Không nói chia đều tài nghệ, nói riêng về xếp hạng trước năm đứng đầu chiến lực, nam chắc vực tuyệt đối là tam đại mạnh vực phía dưới đệ nhất vực, thật là đáng sợ. Không biết từ đâu lúc bắt đầu, nam chắc vực thành mọi người nghị luận trung tâm, vẫn không có dừng lại quá. Hắc hắc, có ý tứ, nhịn không được ngửa tay. Lôi vực phương trận, ngồi ở ngự thú công tử Mạc Tường bên cạnh ân thiếu giáo chủ Ân Tông Ly đứng lên, vẻ mặt cười híp mắt tiêu sái ra sân đi. Cái gì? Ân Tông Ly muốn khiêu chiến mộ dung huynh thành. Ấn Tông Ly ở Lôi vực có thể nói đại danh đỉnh đỉnh, thượng giới vũ đạo trà hội, xếp hạng gần với Mạc Tường, làm Lôi vực thứ ba, mà khi lúc Mạc Tường cũng không còn cùng hắn so qua, chăm chú mà nói, bất tương sản sàn như nhau khả năng lớn nhất, coi như là Mạc Tường tương đối mạnh, cũng chỉ có mạnh một đường, hai người đều có nam phương vực đàn trước 10 thực lực. Ấn Tông Ly, 10 con giả long chung một cái. Bên kia, thiên thư công tử thấp giọng thì thầm. Tên là U Tâm Tuyệt Mỹ nữ tử lắc đầu. Hắn thất bại. Nga. Thiên thư công tử hơi kinh ngạc, nếu những người khác nói lời nói này, hắn có âm thầm châm trước một phen, nhưng nói lời nói này chính là ưu tâm, hắn không tin cũng phải tin tưởng, mặc dù hắn biết mù quáng tin tưởng không tốt. Ưu tâm thực lực không bằng hắn, nhưng chỉ có hắn rõ ràng, ưu tâm nhãn lực có thể nói đáng sợ, kia là một loại sâu tầng thứ thấy rõ lực. Thân là thiểm linh giáo thiếu giáo chủ, thiểm linh vương tầng tôn tử, ân tông ly thực lực không thể nghi ngờ rất cường đại, mà hắn chối cải bằng thành danh chính là tốc độ. Tựa như lóe ra u linh bản tốc độ, tốc độ của hắn một mở ra, trừ lôi công chúa ba người ngoài, bất luận kẻ nào cũng phải nhức đầu. Hưu! Hưu! Hưu! Tố vàng sắc loang loáng tung hành, mọi người đã nhìn không thấy tới ân tông ly bản thể. Ly quang trảm. Đột nhiên xuất hiện ở mộ rung khuynh thành phía sau, ân tông ly cánh tay vung lên, dài đến mấy trượng hơi mỏng quang hồ nhanh mạnh mẽ chém ra, nhanh như loang loáng. Tạp sát. Quang hồ chưa từng chém chúng mộ rung khuynh thành. Vẹn vẹn ở buộc lộ ra Lôi văn Thiết mặt bàn leo ra một đại đoàn thiết lửa, mà Lôi văn Thiết tựa hồ bị một tầng cấm chế năng lượng bảo vệ ở trong đó, không tổn chút nào. Ấn Tông Ly nhướng mày, mới vừa rồi một thoáng kia, bộ dung khinh thành trống giống lướt ngang mấy bước, thật giống như di hình hóa ảnh, so sánh với thuần gian di động cũng phải tới cũng nhanh. Thiên truyền bạch thứ, tốc độ tăng lên đến cực hạn, Ân Tông Ly mỗi một lần xoay người, cũng sẽ phát động một lần công kích, trong lúc nhất thời, toàn trường cũng là công kích của hắn, vạn phần quỷ dị. Thiên sích. Trong mắt hắc quang trận lué, mộ rung khuynh thành tìm được rồi ân tông ly tiết đấu, sớm một trưởng vô ra, ngầm có ý sức đẩy. Không tốt. Ân tông ly thân ảnh một trận, mạnh mẽ thay đổi di động quy tích. Phúc. Sức đẩy vô hình vô tướng, ân tông ly không có chuyện gì, phía sau hắn bên ngoài một dặm một gã tuyết thiết vực thanh niên tiểu xui xẻo, chương khẩu phun ra một ngụm tiên huyết, bay ngược ra chỉ điểm giang sơn thai. Hắn lại có thể nhìn thấu thân pháp của ta. Ân tông ly kinh nghi bất định Không chỉ ân tông ly kinh nghi, bao gồm lôi công chúa thiên thư công tử ba người ở bên trong, tất cả mọi người hết sức kinh nghi, bởi vì bọn họ ở đây ngoài cũng chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được ân tông ly quy tích, nếu đổi lại bọn họ ở đây, tuyệt đối vô pháp sớm công kích đối phương. Khó trách người nói ân tông ly thất bại. Thiên thư công tử tự nhận là đang nhìn xuyên quỹ tích điểm này thượng, không bằng mộ dung khuyên thành, còn đối với phương đoán chừng cùng ưu tâm tương đối, các nàng hai người ở thấy rõ lực thượng, tuyệt đối cường hãn, không người nào có thể so sánh Thế giới dưới lòng đất cũng là như thế. Diệp Trần không chỉ một lần được chứng kiến mộ dung khuynh thành cảm giác lực, đối phương cái kia loại cảm giác lực rất không có khả năng là tinh thần lực, mà là một loại càng sâu tầng thứ, hơn lực lượng thần bí, một loại khác người không thể tu luyện lực lượng. Không ngừng cái chăn nhìn thấu di động quy tích, Ân Tông Ly rốt cục thiếu kiên nhẫn, hắn có thể ở lôi vực bài đến thứ ba, tự nhận là không thua cho Mạc Tưởng, chính là bởi vì thân pháp quan hệ, hiện tại thân pháp lên không được tác dụng, thực lực của hắn đại đả chết cấu. Cho dù bị nhìn thấu thì như thế nào, đón ta một chiêu. Ấn tông ly thi triển ra áo nghĩa võ học, toàn lực oanh kích mộ dung khuyên thành. Phi thiên ám sát trạm Làm phi thiên ma tông thiên tài đệ tử, mộ dung khuynh thành không thể nào không có tu luyện áo nghĩa võ học. Nàng cửa này áo nghĩa võ học chính là phi thiên ám sát trạm, một loại chuyên tấn công tại ám sát đáng sợ sát chiêu. Phối hợp thượng mộ dung khuyên thành mạnh mẽ tuyệt đối thấy rõ lực, trong nháy mắt cũng đủ nhắm vào đối phương ngược điểm, bay lên trời, một kích giết chết Trôi qua rồi biến mất sơ hở bị đánh trúng, ân tông ly hộp máu bay ngược. Mạnh bất khả tư nghị, ngay cả ân tông ly cũng không là đối thủ, chẳng lẽ thực lực của nàng không có ở đây diệp trần phía dưới. Một cái suy nhược lâu ngày đã lâu tiểu vực thoáng cái nô ra hai người xếp hạng trước 10 cao thủ, thật là điên rồi, cho dù tam đại mạnh vực cũng không gì hơn cái này. Lôi công chúa đối với cái kết quả này hơi có kinh ngạc, nhưng nàng không hổ là nam phương vực đàn chân long cấp thiên tài, bình tĩnh tính táo tuyên bố, mộ dung kh Mộ Dung Khuynh Thành khẽ gật đầu, xoay người kết quả không có tiếp tục tỉ thí ý tứ. Diệp Trần, Mộ Dung Khuynh Thành cũng thật là lợi hại. Mạc Linh Phong nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trần, kiến thức đến Mộ Dung Khuynh Thành cùng Ân Tông Ly đánh một trận, hắn thật không biết hai người ai mạnh, mặc dù Diệp Trần phía trước biểu hiện ra thực lực hơn tươi đẹp. Diệp Trần khẽ mỉm cười, ngươi chỉ cần biết rằng, nàng không đơn giản, cho tới bây giờ đều là. Thác Bạt khổ ý vị thâm trường nói, Diệp Trần, ngươi cũng phải cẩn thận vị trí của ngươi, không chỉ Mộ Khuynh Thành. Tư không thánh, ta cũng rất muốn đánh bạn ngươi. Diệp chân đột nhiên nói, đoạt đi thì đi đoạt sao Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Ha ha, không bộc lộ tài năng, ngươi sẽ không coi trọng của ta, tới phiên ta đi lên. Thác bạt khổ cảm nhận được Diệp Trần ổn nắm chính quyền khí phách, ha ha cười một tiếng, xài bước tiêu sái ra sân đi, hùng trắng cao ngất thân thể tựa như cương tưới đúc bằng sát. Và anh, thế như trẻ tre, trầm ổn như núi, đây là thác bạt khổ mang cho mọi người anh giống như... Đối thủ của hắn khi hắn dễ như bỡn công kích đến, mọi người thảm bại. Ta đã hoàn toàn chết lặng, đây mới thật là nam chắc vực sao. Thực lực của hắn lại cũng không thua tại Diệp Trần, một cái vực có ba người có thể cạnh tranh nam phương vực đàn trước 10 đây là như thế nào đáng sợ đội hình. Đánh giá trên trận thác bạc khổ, thiên thư công tử nói thầm, hắn phải là 10 con giả long chung một cái, lại thêm cái kia Diệp Trần cùng mộ dung khuyên thành, nam chắc vực có ba đường giả long, không thể coi thường. Hắn mặc dù có thể thấy được lôi đô bầu trời có mấy cái chân long chi khí, mấy cái giả long khí, nhưng mặt đối mặt, như cũng phải mình đi phân biệt. Giống vậy thác bạc khổ không có ra sân tỉ thí, hắn tuyệt đối sẽ không đem đối phương cùng giả long khí liên lạc chung một chỗ. Thấy từng còn không bằng của mình thác bạc khổ, nghiêm sích hỏa có như vậy trong nháy mắt hít thở không thông, lầm bầm nói, thì ra là hắn đã truy cản kịp Diệp Trần. Diệp Trần là nam chắc vực mọi người đuổi theo mục tiêu, nhưng là bây giờ... Thác bạt khổ cùng mộ dung khuynh thành cùng phát huy ra không thua gì diệp trần thức lực, khiến cho hắn cảm nhận được vô cùng trầm trọng áp lực. Hôm nay canh ba, nhưng cảm mạo vô pháp tập trung lực chú ý, có thể có chậm một chút, để nhất hơn đưa lên, cầu mấy tờ phiếu để cử cùng nguyện phiếu. Chương 459, Cự tích hư ảnh Lôi vực mạc tường, xin chỉ giáo Thác bạt khổ cường đại khiến cho ngự thú công tử mạc tường chiến ý, tạo y hà nở xem ra, nam chắc vực đã ra đủ danh tiếng, nên đánh áp chen ép dô nhất là Phía trước mộ dung khuynh thành biểu hiện ra đáng sợ thực lực, hắn nếu không triển lộ thoáng một phát, liền chính hắn đều sẽ cảm giác được xấu hổ bị đẻ nén. Dù sao đuổi giữa đường xá, hắn từng cùng đối phương nói, tại lôi đâu gặp được phiền thoái, báo tên của hắn, hiện tại những lời này là cỡ nào trói thai. Thân hình ở giữa không chung lôi ra thật dài ảo ảnh, mặc tường bay bổng rơi vào thác bạt khổ đối diện, không ra tay, một cổ nghiêm nghị khí tức liền buộc phát ra đi. Chủ giác đã đến, thác bạt khổ nhàn nhã biểu lộ thu liễm. Ngự thú công tử Mạc Tường không phải người khác, hắn là lôi vực bài danh thứ hai, nam phương vực quần bài danh top 5 chuẩn chân long cấp thiên tài, cái gọi là người tên cây có bóng, chỉ là ngự thú công tử cái này tên tuổi đều có thể đẻ chết người, chớ đừng nói chi là thực lực của đối phương còn không có có biểu lộ qua, ai cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu. Hai người cách xa nhau trăm mét mà đứng, lảng lặng yên nhìn đối phương. Hô! Một trận gió theo nam đáo bắc ta hướng thác bạc hổ, mà Mạc Tường chính đưa lưng về phía phong. Phong khởi một sát na cái kia, mặc tường động, không có người có thể hình dung mặc tường động tác đến cỡ nào nhẹ nhàng, loại này nhẹ nhàng đã không phải là nhân loại nên có trình độ, mà là phi hành yêu thú, chỉ thấy hắn hai tay một trường, ý niệm trong đầu còn không có bay lên lập tức, phi tốc đi vào thác bạt khổ trước mặt, hướng hắn phát động nhất lăng lệ ác liệt công kích. Thân thể ở giữa không trung thoáng nghiêng, đùi phải đầu gối đánh thẳng, mặc tường công kích đã đơn giản, lại bá đạo. Nhà tập, thác bạt khổ đồng tử đột nhiên co rút lại. Giờ khác này mạc tưởng trong mắt hắn cùng yêu thú không có gì khác nhau, hơn nữa hay vẫn là cái loại nầy giàu có linh tính yêu thú, cái này đơn giản đầu gối chống đối mang theo một mảnh màu xanh ra trời như lưu tinh đôi lưu A. Trong điện quang hỏa thạch, hắn chỉ có thể hai tay giao nhau, ngạnh kháng. Đông. Một cái toàn lực ra tay, một cái bị động phòng thủ, đã chú định chiếm cứ thượng phong chính là mạc tưởng, chỉ thấy thác bạn khổ hai chân xoa bóp lấy mặt bàn nhanh lùi lại, mạnh mẽ áp khí tại phía sau hắn thành hình. Hảo Cường. Thác bạt khổ không phải không thừa nhận, chính mình coi thường mạc tường, đối phương có thể xếp nhập nam phương vực quần tốc 5, tuyệt đối không phải hư danh nói chơi, là có thực tài thực liệu. Một chiêu chiếm được thượng phòng, mạc tường thế công cũng không dừng lại, cả người mượn va chạm lực phóng lên trời, một cái treo trên cao chân bổ xuống dưới, mà cái này một cái treo trên cao chân như là trăm trượng cự mãng toàn lực tấn công, đánh tới hướng đối thủ, khủng bố chân áp khiến cho không khí như sóng sóng lớn, hướng phía hai bên xoay tròn. Mãng phốc Thác bạt khổ dù sao không phải cao thủ, dù là tiên cơ mất đi, cũng không có đánh mất tỉnh táo. Đối mặt cái này mạnh mẽ bổ chân, hắn trầm hông lập tức, cùng nhanh lùi lại ở bên trong, ra liên hoàn quyền đòn đánh. Man hoang 18 quyền. Vâng! Dùng thác bạt khổ làm trung tâm, từng đạo quyền ảnh tách ra đi, coi như hoa thủy tiên mở. Gục xuống cho ta. Mạc tường khẽ quát một tiếng, thân hình một cuốn bảy đạo hình người hư ảnh vọng ra, cái này bảy đạo hình người hư ảnh cùng bản thể tổ hợp cùng một chỗ Hướng phía thác bạc khổ phát động càng quân bạo, mạnh hơn liệt chân đá, mỗi nhất kích đều mang ra thảm thiết ý cảnh, hơn mấy trăm ngàn kích rơi xuống, tựa như thiên quân vạn mã trùng kích xa trường. cách Đầu gối vốn lựa, thác bạc khổ thấp thêm vài phần, cốt cách đẻ ép thanh âm không ngừng văng lên, hắn hoài nghi, tiếp tục nữa, chính mình sẽ bị đẻ ép. Hai mắt bắn ra ra giã tính thần quang, thác bạc khổ ga ho the tờ một tiếng, sống lưng đẩy cùng đầu gối rất mà theo hắn thẳng tắp cái kia một sát na cái kia. Bốn phía phẳng phất có vô số viên không khí qua bùm bạo liệt, khí lưu loạn quấn, ẩn thành long hình, lượn lờ không tiêu tan. Long hành thiên hạ. Hô một tiếng, thác bạt khổ hướng phía không trung đánh ra một cái dị thường khủng bố hình rồng khí kình. Hình dòng khí kình ngửa mặt lên trời ga hoa the tờ, tức đại đầu lâu cơ hồ có thể đem mạc tưởng cùng hắn quanh thân không gian cho nuốt vào, mỏng manh không khí bị quấy không thành bộ dáng tựa như chất lỏng. Xuất ra ngươi cực hạn thực lực, nếu không ngươi rất nhanh phải thua Mạc Tường hai tay đột nhiên buộc phát ra màu xanh ra trời khí lưu, khí lưu như lửa, hừng hực tiêu đốt, chỉ thấy hắn hai tay giao nhau dơ lên cao, đột nhiên đánh xuống. Hổ phách thập tự bổ. Ẩm ẩm. Giao nhau hổ quang tựa như thiên đao, chém xuống một cái, hình rồng khí kỉnh chia 5 xẻ bảy, phía dưới thác bạt khổ tắc thì phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. Quá mạnh mẽ, cái này là ngự thú công tử Mạc Tường thực lực sao. Không hổ là nam phương vực quân 5 đại thiên tài một trong Liên cung diệp Trần tương đương thác bạt khổ cũng không là đối thủ xem ra cái này giới vũ đạo trà hội mặc tường địa vị như trước không thay đổi mọi người khiếp sợ mạc tường chiến lực nhất là lôi vực chi nhân lần thụ ủng hộ mặt mũi tràn đầy vinh quang mặc tường cường cũng đại biểu bọn hắn lôi vực cường Tuy nhiên bọn hắn còn có một cường đại hơn lôi chi công chúa thằng này Mạnh biến Thái lao đi khỏe miệng máu tươi thắc bạt khổ ngẩn đầu lên phóng đang ánh mắt phóng xuất ra càng thêm rừngrược chiến ý tựa hồ vừa mới thất tỉnh có ý tứ Mạc Tường cảm nhận được thác bạt khổ biến hóa, thần kinh kéo căng. Vèo. Thác bạt khổ đầu gối khẽ cong, bắn ra đến không trùng, trợ thủ đắc lực riêng phần mi nhờ đánh ra cùng đã hình rồng khí kình, một trái một phải công hướng Mạc Tường. Ta nói rồi, cái này đối với ta vô dụng, hổ phách thập tự bổ. Giao nhau quang hồ hiện lên, hai đạo hình rồng khí kình lập tức sụp đổ. Nhưng là sau một khắc, kinh người một màn phát sinh, thác bạt khổ sau lưng lao ra một đạo sắc đoán rõ ràng cự tích hư ảnh. Cự tích hư ảnh thân thể như thằn lằn, đầu lâu lại là chân chính đầu rồng, tại cự tích hư ảnh phụ trợ xuống, thác bạt khổ giống như thiên thần, một trường hư không chụp được. Ngang. Cao vút rồng âm tiếng văng lên, cự tích hư ảnh phần cổ kéo dài, một ngụm tắn trúng mặt tường, gồm đối phương đánh tới hướng mặt đất. Trong miệng có máu tươi phun sóng lớn, mặt tường bị thương. Cái gì? Mọi người rõ ràng không có dự phán đến thác bạt ngang bên trên hội phát ra như thế biến hóa, nguyên một đám ha to mồm, không biết nên nói cái gì cho phải Mạc Linh Phong bên cạnh, Diệp Trần trong mắt hiện lên kỳ quái thân sắc, tự tích hư ảnh, ba đầu xà hư ảnh, ở trong đó hẳn là có liên hệ gì. Ban sa đảo người của vương ra toàn lực chiến đấu lúc, sau lưng sẽ ngưng tụ ra ba đầu xà hư ảnh, thực lực càng cường, xà đầu càng nhiều, mà vương xà trên thân thể có ngũ đầu xà hình xăm, cái kia đại biểu huyết mạch nồng độ dị thường cao, tiềm lực cũng dị thường cường. Có thể khẳng định chính là, Thác Bạt Khổ không có vương giả huyết mạch, nhưng trên người hắn huyết mạch, tựa hồ so vương giả huyết mạch còn mạnh hơn. Vương giả huyết mạch là thể hiện tại tiềm lực lên đối với trước mắt thực lực cũng không có thăng sao ảnh hưởng mà thácạt khổ huyết mạch lại có thể lại để cho thực lực tăng nhiều đây là vương giả huyết mạch so ra kem đấy Cái này là ngươi thực lực chân chính nổ ra một búng máu bọn, mặc tường bên ngoài cơ thể khí lưu kịch liệt bắt đầu khởi động bởi vì bắt đầu khởi động tốc độ quá nhanh xem cả người coi như đun sôi rồi y từ trong ra ngoài tản ra vô cùng màu xanh ra trời khí lưu màu xanh da trời khí lưu hừng hực thiếu đốt vạn vẹo mơ hồ khiến cho mạc tưởng khí thế cũng tăng. Huyết chiến. Hết sức căng thẳng. Đã đu dô y, trận này tính toán ngang tay. Lôi chi công chúa nhìn ra hai người đánh ra chân hỏa, thật làm cho bọn hắn đánh tiếp, tất nhiên sẽ có một người chết đi, mà đây là luận bản, không phải cuộc chiến sinh tử. Tán đi sau lưng cự tích hư ảnh, thác bạt khổ cười hát hát nói, coi như ngươi may mắn, nếu không kế tiếp, tự chính mình đều không thể khống chế cục diện. Mạc tương cười lạnh nói, cũng là vận may của ngươi. Ngoại trừ thượng giới vũ đạo trà hội cùng thiên thư công tử một trận chiến, ta có thế chưa từng có thể hiện ra mạnh nhất thực lực. Cũng vậy, hai người chiến ý vô cùng, hận không thể lại đánh một hồi. Chứng kiến song phương tranh phong tương đối trang diện, đang xem cuộc chiến mọi người có thế không biết là buồn cười. Theo vũ đạo trà hội bắt đầu, đây là mạnh nhất đánh một trận, bất kể là diệp trần đối với hắc kiếm khách, mộ dung khuynh thành đối với ân tông ly, đều so ra kém một trận chiến này, khi bọn hắn trong suy nghĩ. Thác Bạch Khổ cùng Mạc Tường đã là tam đại chân long cấp thiên tài phía dưới mạnh nhất đích nhân vật, không, có gì bất ngờ xảy ra, trước sáu tất nhiên có phần của bọn hắn. Về phân Diệp Trần, tuy nhiên kiếm thuật cường hãn, một chiêu kiếm nghịch thức thiên lôi thiết càng là kinh diễm rất nhiều người con mắt, nhưng kinh diễm không có nghĩa là chiến lược, cả hai là bất đồng khái niệm. Thật sự là không thể tưởng được, nam chắc vực mạnh nhất không phải Diệp Trần, là cái này Thác bạc Khổ. Lăng Hàn Dạ lắc đầu cười khổ, hắn suy nghĩ, chính mình đến nam chắc vực có thể xếp để mấy Phía trước có thác bạc hổ, diệp trần, mộ dung khuyên thành, hắn tối đa sắp xếp thứ tư, cái này hay vẫn là bài trừ không có những người khác xuất hiện điều kiện tiên quyết, nếu là cái kia tư không thánh cũng dị thường lợi hại, hắn chỉ có thể sắp xếp đến đệ ngũ, tại phiêu miểu tuyết vực hắn là đệ nhất nhân, đã đến nam chắc vực cái này tiểu vực, lại gần kề sắp xếp đến thứ tư đệ ngũ, sự thật thật đúng là, mở cái vui đùa thanh trúc cũng là thở dài, ta còn tưởng rằng nam chắc vực diệp trần mạnh nhất đâu này. Phượng không nói gì Trực giác nói cho hắn biết, Diệp Trần không có đơn giản như vậy, nhưng sự thật bày ở trước mắt, phản bắc không, húng chi cái này thác bạt khổ hoàn toàn chính xác rất cường, mạnh không hợp thói thường, cái kêu cự tích hư ảnh lao ra một sát na cái kia, giống như đem nàng dẫn tới man hoang thế giới. Thế nào, còn có thể a Trở lại chỗ ngồi của mình, thác bạt khổ nâng chung trà lên, đem bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch, đối với Diệp Trần cười hắc hắc nói. -no Diệp Trần gật gật đầu. Ta như thế nào phát hiện chúng ta nam chắc vực là tàng long Ngọa hổ chi địa, trước có mộ dung khuyên thành, sau có ngươi. Còn có một người hắn không có nói ra, người nọ là tử tĩnh. Thác bạc khổ biết rõ đối phương đang nói cái gì, thần thần bí bí nói, cái này ta không thể nói ra đi. Diệp Trần mỉm cười, không hề ngôn ngữ. Phu cận đệ tam cái đình đài. Đệ thất giả đối với tư không thành nói, kế hoạch, cản không nổi biến hóa, đêm thứ tư, xem ra ngươi lớn nhất đối thủ không phải Diệp Trần, mà là thác bạc khổ. Từ không thánh ngưng trọng nhìn thoáng qua thác bạc khổ, thản nhiên nói, từ từ sẽ đến. Thác bạc khổ lực lượng mới xuất hiện là hắn chuẩn bị không kịp, chính diện chống lại thác bạc khổ. Hắn không có một điểm tất thắng nắm chắc, về phần ai mạnh ai yếu, còn muốn đánh qua mới biết được. Ở ngoài đứng xem cuối cùng không cách nào nhận thức trong đó chính thức chi tiết, tỉ mỹ, nếu không chiến đấu lại có ý nghĩa gì. Chân trời sáng lên một điểm ánh dạng đông. Bất chi bất giác, một đêm đi qua. Vũ đạo trà hội nói là cử hành ba ngày. Nhưng thật ra là cử hành 3 ngày 3 đêm, đối với tinh cực cảnh cường xem ra nói, 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ không có bất kỳ ảnh hưởng, đợi khóa nhập linh hải cảnh, 1 tháng không ngủ không nghỉ đều không ảnh hưởng trạng thái tinh thần cùng chiến lược, sẽ chỉ làm bọn hắn càng phấn khởi mà thôi. Thác bạt khổ cùng Mạc Tường một trận chiến về sau, nóng nảy hào khí chậm lại, mọi người cũng cần phải thời gian đi tiêu hóa phía trước quan sát mang đến kinh nghiệm, một vừa uống trà, một bên lẫn nhau thấp dọng nghị luận, xem như là một cái chính thức trả hội. Chương 460, Kiếm Hoàng Chi Lộ. Ơn, người này một chi ý cảnh không tệ, có chứa đâm hương vị. Ồ, rút kích, cũng đúng, một chi ý cảnh có thể đại biểu rất nhiều thứ, ví dụ như đại thụ, ví dụ như một đông cũng có thể đại biểu dây leo, dây leo rất mềm mại, rút kích, lực sát thương cực lớn. Một dây trọng, cùng đất trầm trọng không quá đồng dạng, càng chỉnh thể. Tham gia vũ đạo trà hội cùng sở hữu 400 người tà hữu, trong đó tinh thông một chi ý cảnh có hơn 40 người. Cái này hơn 40 cá nhân Tuy nhiên tinh thông đều là một chi ý cảnh mà lại đã đạt đến cực hạn nhưng mỗi người một chi ý cảnh kỳ thật có chỗ khác nhau vô cùng giống nhau khi bọn hắn luận vào lúc diệp Trần hội tinh tế quan sát hắn võ học trong ẩn chứa một chi ý cảnh dần dần hoàn thiện chính mình một chi ý cảnh vi thành công tìm hiểu thanh liên kiếm pháp thức thứ 9 làm chuẩn bị mặc kệ diệp Trần kiếm ý mạnh cỡ bao nhiêu sắt chiêu thiếu thốn thủy chung là cái vấn đề cho nên thanh liên kiếm pháp thức thứ 9 lĩnh ngộ thế tại phải làm đã có chiêu này Kiếm kỹ của hắn sát chiêu đạt tới ba cái, hiện giai đoạn không sai biệt lắm có thể thỏa mãn. Theo quan sát càng ngày càng sâu, càng nộ càng ngày càng nhiều, Diệp Trần đột nhiên rối ra tay phải, dùng chỉ thay kiếm diễn luyện. Xoẹn, xoẹn, xoẹn. Không có vận chuyển chân nguyên, không có sử dụng kiếm ý, cũng không có cố lấy quá nhiều khí lực. Diệp Trần cứ như vậy bình thản diễn luyện, phản phất tại trong hư không khắc lấy một bộ đồ án, nhưng là hơn 10 chỉ qua đi, biến hóa đã xảy ra, Diệp Trần ngón tay lướt qua Không khí phẳng phất bị một thanh cực độ sắc bén kiếm xẹt qua, suy suy rung động, về sau, trên đầu ngón tay càng là bắn ra ra cực nhạt cực nhạt chỉ mang, cái này chỉ mang không quan hệ khác, tựa hồ tiểu là Diệp Trần bản thể. Mũi nhọn, ngón tay mũi nhọn, là do mũi nhọn chi khí cổ động đấy. Đây là có chuyện gì? Thác bản khổ cùng Mạc Linh Phong kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Trần. Bọn hắn bưng tin Diệp Trần không có sử dụng chân nguyên kiếm ý, nhưng này chỉ mang lại là từ đâu mà đến, hơn nữa cái này chỉ mang thật là sắc bén. Hồ nói lên lời sắc bén, phản phất nó bản chất tiểu là sắc bén. Bàn tay nhẹ nhàng một vô bản, sinh san chén trà nhảy, thác bạc khổ ngón tay bắn ra chén trà, chén trà vô thanh vô tức kích bắn đi ra, theo diệp Trần trước người trải qua. Đúng lúc, diệp Trần ngón tay một ngón tay điểm tại trên chén trà. Thời gian có như vậy một kia định dạng, một cổ rất nhỏ cực lợi hại sức lực phong theo chén trà phía sau lưng bắn ra, tại đỉnh đài trên cây cột lưu lại một lỗ nhỏ. Trái lại chén trà, không có một kia tổn hại. Bên trong nước trà cũng không có tung tué đi ra. Tay trái kiếm ở chén trà, Diệp Trần nghe nghe, thương quá, lại đưa cho thác bạc khổ. Thác bạc khổ tiếp được chén trà, vội vàng quan sát một lần, sau đó lại quan sát một lần, cuối cùng ngừng đầu, nghi ngờ nói, không có lỗ. Diệp Trần cười nói, tự nhiên không có lỗ. Cái kia đỉnh đài trên cây của lỗ. Cái kia lỗ A, là ta khống chế không nổi kiếm ý tạo thành đấy. Kỳ quái. Thác bạc khổ như trước không cách nào giải thích nghi hoặc, nếu như là kiếm ý tạo thành. Rất không có khả năng xuyên thấu qua chén trà công kích được đỉnh đài cây cột, nếu như không phải kiếm ý tạo thành, cái kia đỉnh đài trên cây cột lỗ căn bản sẽ không hình thành, cả hai đều khó có khả năng, cái nào mơ ý được là khả năng. Kiếm chi mũi nhọn, nguyên lai ta còn kém một môn kim chi ý cảnh. Thông qua quan sát những người khác một chi ý cảnh, Diệp Trần tại một chi ý cảnh bên trên cảm ngộ rất sâu, đã chứng kiến thanh liên kiếm pháp thức thứ 9 manh mối, cho nên mới nổi lên hào hứng, dùng chỉ thay kiếm diễn luyện, luyện lấy luyện lấy. Hắn quên một chi ý cảnh, quên thanh liên kiếm pháp thức thứ 9, chìm vào đến cái loại này đối với kiếm lý giải ở bên trong, bởi vì cho tới nay, hắn đều chỉ dùng kiếm đối địch, mà kiếm là kim loại, trời sinh sắc bén, cho nên kiếm pháp cũng một. Mực sắc bén, nhưng là mất đi kiếm, hắn phát hiện mình còn thiếu khuyết sắc bén, thiếu khuyết mũi nhọn. Thẳng đến lúc này, hắn rốt cục minh bạch, một gã kiếm khách không có lĩnh ngộ kim tri ý cảnh, nên cỡ nào bị ai, dù sao khác ý cảnh dù cho, cũng không có kim tri ý cảnh như vậy sắc bén. Kim Chi ý cảnh thật giống như kiếm khách cùng kiếm ở giữa cầu, đã có cây cầu kia lương, kiếm khách mới có thế đem phong mang của mình thúc dục đến cực hạn, thi triển hết kiếm khách phong thái, trái lại, không có cây cầu kia lương, vĩnh viên cùng kiếm có ngăn cách, không cách nào bột phát ra cực hạn lực công kích. Tuy nhiên hiện tại mới hiểu được, nhưng còn không tính muộn. Diệp Trần thở ra một hơi, ánh mắt rơi vào đỉnh đài cây cột trung ương lỗ nhỏ bên trên. Cái này lỗ đích thật là kiếm ý tạo thành, bất quá là bám vào mũi nhọn chi khí lên. Mũi nhọn chi khí vô hình vô chất, kiếm ý bản thân cũng là vô hình vô chất, đạt tới trình độ nhất định về sau, có thể ảnh hưởng sự thật, cho nên trở thành vô hình có chất, cả hai tại xuyên thấu chén trà trước không có kết hợp, cho nên chén trà không thoái, xuyên qua chén trà về sau, mũi nhọn chi khí cùng kiếm ý vừa kết hợp, lập tức ở trên cây cột lưu lại lổ nhỏ. Cái này một ngón tay, đạo lấy hết diệp trần mũi nhọn, nhưng xa xa không đủ. Thanh liên kiếm pháp thức thứ 9 đã có manh mối, kế tiếp. Ta cờ ơn ở tìm hiểu chính là kim chi ý cảnh, ta về sau con đường, cũng không sai biệt lắm biết rõ làm như thế nào đi nha. Ghi tên sử sách kiếm khách đều có được chính mình con đường, cũng tự là của mình kiếm đạo, cho tới nay, diệp trần kiếm đạo đều không thế nào trong sáng, chỉ biết là bản năng đi tới. Hiện tại, hắn đã tìm được một đầu kiếm của mình nói, cái này đầu kiếm đạo có lẽ tràn ngập bụi gai, nhưng một khi đi thông, hắn là đừa cờ cái này đầu kiếm đạo bên trên đệ nhất nhân, đủ để cùng thượng cổ kiếm vương chống lại càng có thể làm hắn đạp vào rất cao kiếm hoàng chi lộ. Kiếm hoàng, như thế nào kiếm hoàng? Kiếm trong hoàng giả, từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Thượng cổ kiếm vương bất kể thế nào lợi hại, hắn cũng chỉ là một cái kiếm vương, không phải kiếm hoàng, mà không thể phong hoàng nguyên nhân là đánh không lại cùng đời hoàng giả, bị ép xưng vương. Hôm nay hoàng giả tuy nhiên không hạn chế là một người, nhưng muốn trở thành kiếm hoàng, cũng là khó như lên trời. Diệp Trần đã làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị. Bàn tay có chút nắm chặt Diệp Trần cảm giác mình huyết sôi trào. Trên trận khí Lãng Chu nở dê Thiên, Trấn đắc đỉnh đài có chút run run. Diệp Trần chăm chú nhìn lại, nguyên lai là tư không thánh là lên sân khấu do y. Đối thủ của hắn thập phần mạnh mẽ, Là Hỏa Triệu vực xếp hàng thứ nhất thanh niên cao thủ, thực lực hoàn toàn không kém cỏi lôi vực bài danh đệ Tam Ân thiếu giáo chủ Ân tông ly. Hai người đối bính hơn 10 triệu, Chu nở dê Thiên khí Lãng không chỗ thổ lộ, không ngừng phun hướng không trung. Cho ta bại. Đối thủ thi triển ra áo nghĩa võ học Trung trung điệp điệp vây hướng Tư Không Thánh. Tư Không Thánh vui mừng không sợ, đồng dạng dùng áo nghĩa võ học đánh trả. Phanh! Một quả pha tạp quang cầu nổ tung, Tư Không Thánh phi thân rút lui, không có thụ bất luận cái gì thương thế, còn đối với phương không biết chuyện gì xảy ra, thân thể định tại đâu đó, cứng rắn bị thụ sóng xung kích một kích, miệng phun máu tươi. Ồ, Tư Không Thánh áo nghĩa võ học có cổ quái. Diệp Chân Liệp nhìn ra trong đó huyền ảo, Hỏa Triệu vương xếp hàng thứ nhất thanh niên cao thủ không phải là không muốn lui, mà là lui không? Tư không thánh một quyển kia phản phất cùng đại điệu đã có nào đó liên hệ, lợi dụng vô cùng trọng lực định trụ đối phương, khiến cho hắn tại trong nháy mắt nâng không nổi chân, ngạnh xanh xanh thừa nhận sóng sung kích cắn trả.